chương hai trăm bốn mươi chín chuyển biến chương hai trăm bốn mươi chín chuyển biến tìm được tụt vua xỉ kỳ cạ gà một đứa con gái đột nhiên hô các kiếm sĩ trận thứ nhất đội tìm được kỳ bột xù dị mù d ạ n địa điểm tụt vua xỉ kỳ cạ gà dừng một chút đột nhiên sắc mặt đại biến lập tức quay người nói để cho bọn hắn tại chỗ trở lệnh tại trụ đổi tới phía trước đều không cần tới gần kỳ bột xù dị mù dạng uy lão liền đã từng nhắc nhở qua hắn đừng cho bất luận cái gì trụ trở xuống đội viên tới gần ký bột xù dị mù d ạ n như thế ngoại trừ tăng thêm thương vong vì đối phương bổ sung thể lực bên ngoài không có chút ý nghĩ hắn vừa rồi vẫn luôn đắm chìm tại trong đánh bại ba vị thượng huyền cảm giác hưng phấn đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi nữ nhi sửng sốt một chút lập tức nói ta hiểu rồi ta sẽ nhanh chóng truyền đạt cho bọn hắn bốn lúc này tại vô hạn thành một chỗ trong thông đạo số lớn đội viên tại vây quanh ở một đoàn cực lớn viên thịt bên cạnh tìm được k h ô n g bố như vậy khí tức vật này nhất định chính là k ỳ bột sụ dị mù dạn đáng giận lưới đ a o không chém nổi a chờ đã vừa mới thu đến mệnh lệnh để chúng ta rời xa kỷ bột sụ dị mù dạn tiến hành chờ thời mấy người trụ đến đây trợ rút bây giờ không phải là chờ thời, thời điểm a một vị đội viên đột nhiên hô ít nhất tại trụ đến trước đó chúng ta cũng muốn cử đi điểm công dụng hãn giọng điệu cứng rắn nói xong viên thịt đột nhiên bắt đầu một hồi n ú p đ í c h ngay sau đó một thân ảnh đột nhiên trôi ra tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu không khác biệt s á t lục kỵ bột sủ dị mụ dạn đi ra đạo này âm thanh em đột nhiên im bặt mà dừng ngay sau đó chung quanh liền không ngừng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết rất nhiều người thậm chí đều không có phản ứng kịp liền bị kỵ bột sủ d mụ dạn giết chết thốn vệ không đến một phút chi này mười hai mươi người tiểu đội liền bị giết chóc hầu như không còn g ắ t toàn bộ rút lui toàn bộ rút lui q mình mình ở đây đã không có còn sống nhân loại bốn kỵ bột xủ dị mụ gian tùy tiện hất lên roi liền chung kết cái này chỉ quả cái tiện để cho người ta đáng giá tôn kính sinh mệnh tuy nói sống hơn ngàn năm đã dần dần không nếm ra thức ăn tươi đẹp nhưng vừa mới trạng thái đói bụng ở dưới một bữa cực kỳ mỹ vị bởi ù n dàn ăn đáng xù gì mù một mép máu, mà trà sát một chút mép vết máu, thế mà đặc biệt vì ta đưa đồ ăn tới, thực sự là đáng giá tán t sự đặc h vì đưa đồ ư là n g a b u s vì tiêu hao số lớn thể lực đi phân giải hết cái kia cái gọi là biến thuốc người hắn cần đại lượng ăn huyết đ ủ bất quá cũng may ăn một chút đồ ăn về sau hắn cảm giác đói bụng hóa giải một điểm nhưng bụng vẫn coi chút đói phải lại tìm một điểm đồ ăn tới ăn hết nạ kìm kì bụng xù dị mụ dạn thông qua chính mình tế bào chuyển thanh âm ngươi tình huống bên kia thế nào bầm đại nhân hai vị tập kích ta trụ cũng đã được giải quyết nạ kìm hồi đáp trong mắt của nàng vừa rồi công kích nàng hai tên trụ một cái bị nàng dùng huyết quỷ thuật đập trở thành bánh thịt một cái khác thì bị c h ặ n ngang chặt đứt làm được tốt kỵ bột s ù gì mù dản tán thưởng một tiếng ngươi quả nhiên so những thứ khác ra hỏa tài giỏi nhiều đa tạ đại nhân khích lệ nạ kìm thấp giọng đáp mặc dù cảm giác có chút không hài hòa nhưng kỵ bột s ù gì mù dản bây giờ cũng không tâm tư chú ý nhiều như vậy mở miệng nói ta muốn đi ăn vặt ngươi tiếp tục c u ố n lấy những cái kia trụ mặt khác nhất định muốn đem ủy lào dẫn đạo đến rời xa ta địa phương bây giờ để cho kỵ bột sủ dị mù dản kiên kỵ chính là ủy lào bởi vì xuyên tấu h qua cổ c ỡ sĩ bộ cùng đủ mạ góc nhìn hắn phát hiện ủy lập trong chiến đấu vẫn không có dùng ra khỏi toàn lực hơn nữa rõ ràng là liên tục chiến đấu nhưng kỵ b ộ t sụ dị mụ dạn cuối cùng nhìn thấy ủy lào thân ảnh trên mặt của đối phương một điểm vẻ m ệ t m ỏ i cũng không có thậm chí trên thân cũng không có thụ thương kỵ b ộ t sụ dị mụ dạn không biết ủy lập cực hạn ở nơi nào cũng không biết thực lực của hắn có hay không vượt qua chính mình nhưng lý do an toàn hắn còn không thể cùng ủy lào trả mặt hơn nữa ủy lập tựa hồ cũng còn không có mở ra ấn nếu như mình ép thật chặt để cho đối phương tại nguy nan lúc buộc phát ra khả ấn cái này đối chính mình chính là cái uy hiếp không nhỏ. kỳ b ộ t sủ dì mù dàn đã quyết định mấy người khôi phục thể lực về sau hắn trước hết tạm thời trốn đi tiếp đó dựa vào nạ kìm huyết quỷ thuật tới giám thị quỷ s á t đội nhất cử nhất động chờ qua thêm mấy thập niên chờ chết ý lào về sau hắn liền đi ra cướp đi n ở du cổ đem quỷ s á t đội triệt để hủy diệt nạ kìm cũng thu đến kỳ b ộ t sủ dì mù dàn mệnh lệnh nàng không có hỏi nhiều mà là lập tức hồi đáp đại nhân ta hiểu rồi rất tốt bắt đầu hành động đi kỳ b ộ t sủ dì mù dàn nói xong cắt đứt liên hệ nạ kìm thấp giọng n h ỉ non đem ý lào rời xa mù dàn đại nhân đi ta hiểu rồi ta cũng hiểu rồi một đạo âm thanh em đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nhưng nạ kìm tựa như không có nghe được cái này đạo thanh â m một dạng một điểm phản ứng cũng không có bởi vì con mắt của nàng bị một tấm lá bùa che khuất hai lỗ thai của nàng cũng bị một đôi tay cho bưng kín mà hết thể này kẻ đầu tiên chính là nạ kìm sau lưng r ụ t hì rồ r ụ t hì rồ trên c h á n nổi gân xanh tựa như tại dùng lực áp chế lấy cái gì ra hỏa này tinh thần vẫn rất mạnh r ụ t hì rồ cắn răng để cho nạ kìm hoàn toàn lâm vào chính mình trong ảo cảnh thế nhưng là tiêu hao hắn không ít thể lực bất quá vừa rồi cũng làm cho hắn biết một cái tin tức lớn mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng ký một xù dị mụ dặn tựa hồ có chút e ng còn đặc biệt gọi nạ kìm đem ủy là chuyển rời đến chỗ xa hơn đã như vậy ngươi như thế không muốn đụng tới u y l ã o vậy ta càng muốn nhường ngươi cùng hắn đụng tới rút h í rồ cắn răng lại bắt đầu lại từ đầu sửa chữa nạ kìm trong đầu huyết cảnh bên cạnh ý cụ rồ â bạn lại nhìn xem chật vật rút h í rồ không khỏi nhữ mày lại ngươi được hay không a không được liền để ta một đ a o đem tên này xử lý tốt hắn nhưng là nắm nhật luôn đ a o một mực đề phòng nếu như nạ kìm thoát ly không chế hắn liền sẽ thừa cơm ộ t đau chặt xuống đầu lâu của nàng ngươi biết cái gì năng lực của người này chỉ có khống chế lại mới đối với chúng ta trợ giút càng lớn rút khí các ngươi cũng đừng lãng phí thời gian nơi này có ta là được rồi kỳ một xù dị mụ i ạ n đã xuất hiện các ngươi theo con đường này nhanh lên bắt lấy hắn thiếu niên một mình ngươi thật sự không sao sao rèn gỗ c ủ kỳ ủ rủ rượu lớn tiếng nói đều nói ta không có vấn đề đừng để ta lặp lại lần thứ hai rút kỳ h rỗ nói xong lại lần nữa đem tinh lực đặt ở trên thân nạ kìm rèn gỗ c ủ kỳ ủ rủ rượu lúc này mới gật đầu cùng ý cụ rỗ ổ bạn bè cùng nhau rời khỏi nơi này lúc này quỷ sát đội tạm thời trong toàn bộ khi biết tiểu đội thứ nhất diệt sạch tin tức sau ưu bưu sĩ kỳ c ả gạ ở trong lòng vì bọn họ mặc niệm một hồi nhưng rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại trước mắt chiến tranh vẫn còn tiếp tục bây giờ không phải là chán trường thời điểm vừa rồi dù sỉ dỗ bên kia cũng truyền tới tin tức tốt cũng là thời điểm làm cho tất cả mọi người đi vây quét kỳ bồn sủ gì mù dạn chương 250. đối chiến kỳ bồn sủ gì mù dạn chương 250. đối chiến kỳ bồn sủ gì mù dạn kỳ bồn sủ gì mù dạn ngửi được mùi máu tươi ngay tại phía trước góc rẽ hắn không có chút gì do dự trực tiếp xông qua rất nhanh hắn liền cùng bên kia người đụng vào nhau Tàn kỳ một i nhanh như vậy liền có thể đụng tới đối phương, quá cảnh Kỳ xù dị mụ dạn chỉ là l ư ơ n g bọn hắn một mắt mặc dù chỉ có hai người nhưng bọn hắn dinh dưỡng giá trị cao hơn nữa một chút khi nhìn đến kỳ một xù dị mụ dạn một khắc này tàn dị dộ trong đầu liền nhớ lại qua lại đủ loại bốn bị sát hại mọi người trong nhà bị ép buộc biến thành bị nợ dù cổ còn có những cái kia vì chém quỷ mà chết trận các đội viên cái kia cũng một mực kiềm chế ở đáy lòng n ộ khí cuối cùng buộc phát ra để cho tàn dị dỗ nắm n h ậ t luân đao tay run không ngừng lấy tỉnh táo tàn dị dỗ tựa hồ chú ý tới tâm tình của hắn t ố mì ổ cà dị hơi đột nhiên thấp giọng nhắc nhở nói tỉnh táo lại t ố mì ổ cà dị hơi âm thanh e m giống như cảnh báo tỉnh lại tàn dị dỗ lý trí để cho hắn hít sâu một hơi không còn xúc động như vậy tàn dị dỗ không khỏi trở về liếc mắt nhìn phát hiện t ố mì ổ cà dị hơi đồng dạng muốn rách cả mí mắt nổi gân xanh xem ra hắn cũng không giống chính mình nói bình tĩnh như vậy ít nhất tại đối mặt kỹ buồn xủ dị mù dạn cái này cuộc đời mình bị kịch đầu nguồn trước mặt tổ mị ổ cà dị hơi không có cách nào bảo kỳ một xù gì m g i ả n cũng đem biểu tình hai người thu vào trong mắt trên mặt hiện lên của hắn một vòng không kiên nhẫn quá đáng ghét các ngươi cái này một số người thực sự là dây dưa không n g ớ t phiền muốn chết ta từ đ ấ y lòng cảm thấy chán ghét mới mở miệng chính là chút phụ mẫu mối thủ nhi nữ mối thủ huynh đệ mối thủ kiểu c ũ đồ vật ít nhất các ngươi có thể may mắn còn sống sót cái này là đủ rồi à tàn gì rồi cùng tô mi ổ ca rửa vượt đều mần ra không phải là bởi vì bị kỳ một xù gì m g i ả n nói lời chết phục mà là bởi vì bọn hắn cảm thấy ngươi có tư cách gì nói những lời này người nhà bị giết thì thế nào chỉ cần đối với vận may của mình cảm thấy thỏa mãn hết thể như cũ sống s ó t là được rồi kỵ m ộ n sủ gì mụ dạn vẫn như cũ l a n h đạm nói tựa như muốn đem chính mình những năm này ủy khuất toàn bộ nói hết ra chỉ cần đem bị ta sát hại xem như là gặp đại nạn cái gì cũng không nhất định đi truy cứu n g ắ m lại xem những cồn g phong kia mưa rào núi lửa phun trào đại địa chấn chiến cướp đi bao nhiêu người tính mệnh thế nhưng là có hướng những này thiên thai người báo thù sao nói xong kỵ m ộ n sủ gì mụ dạn chỉ vào tản dị rộ hai người c ư ờ i lạnh nói người chết không thể sống lại các ngươi hẳn biết rất rõ đạo lý này tại sao phải câu nệ những thứ này không cách nào vãn hồi chuyện thất yên lặng kiếm tiền sống qua ngày không tốt sao đại đa số người cũng đều là như thế đi vì cái gì các ngươi nhất định phải phản đi đạo nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là quỷ sát đội đúng sai người bình thường tổ chức mà ta cũng chán ghét khi các ngươi những tên điên này đối thủ kỳ m ộ n sủ gì mụ dạn lời nói quanh quẩn ở mảnh này yên tĩnh trong không gian tàn dị rổ sau khi nghe xong đột nhiên bình tĩnh lại hắn chỉ là ngẩm đầu dùng đời này lạnh nhạt nhất n g ự k h i nói kỳ m ộ n sủ gì mụ dạn ngươi là không x ứ n g sống trên thế giới này sinh vật kỳ một sủ dị mụ dạn lập tức liền khí cười hắn sống hơn ngàn năm vẫn là lần đầu nói với hắn loại lời này cánh tay của hắn đột nhiên bắt đầu kéo dài tới cuối cùng đã biến thành lưỡi đao sắp bén hắn muốn ở chỗ này đem hai người này đều giết chết đột nhiên bên cạnh tường gỗ đột nhiên bị phá vỡ kèm theo tung tóe mảnh gỗ vụn uy lảo vào r a lúc ký m ộ n sủ di mụ dàn còn chưa phản ứng kịp uy lảo một đ a o bộ tới đáng chết làm sao lại k ị b m ộ n sủ di mụ dàn trận to hai mắt tiếp đó lập tức đem công kích mục tiêu đã biến thành l ư u i lảo cũng liền tại lúc này bốn hơi thở của đá thức thứ nhì thiên diện và kích hơi thở của g i thức thứ nhì trào trào khoa hộ phong một đạo vòi dòng gió lốc cùng một cái lưu tinh c h ú ý đột nhiên từ chỗ lỗ hổng xuất hiện vượt qua h ủy là trực tiếp đánh vào kỷ bùn xù dị mù dạng trên bờ vai để cho kỷ bùn xù dị mù dạng công kích xuất hiện một tia dừng lại ủy lào bắt được cơ hội này trực tiếp bổ tới hơi thở mặt trời thức thứ ba liệt nhật hồng kính một trái một phải hai đạo c h a n g kích phân biệt chém chúng kỷ bùn xù dị mù dạng cổ và hắn ngực trái tại nóng bỏng hỏa diễm phía dưới kỷ bùn xù dị mù dạng đầu người lập tức bay ra ngoài mà hắn ngực trái trái tim cũng bị cắt thành hai nửa nhưng cái này còn không có kết thúc đã mất đi một não một lòng về sau. Ký bột xụ gì mù những lời này xuyên thấu qua tế bào chuyển đến nạ kìm trong đầu cũng chuyển đến khống chế nạ kìm rút hì rộ trong đầu rút hì rộ lộ ra một nụ cười dễ cận nói thật đáng tiếp kỳ một sụ d ì mù dạn nạ kìm bây giờ cái gì đều nghe không tới như là đã để cho kỵ b ộ n xù gì mù dạn cùng hắn sợ nhất ý lào đục phải dù t khí dồ cũng không có tất yếu giả bộ nữa hắn bắt đầu toàn diện áp chế nạ kìm tinh thần tiếp quản vô hạn thành quyền khống chế tất nhiên cuối cùng chiến đã vang dội các ngươi hắn liền muốn phát huy chính mình sau cùng tác dụng đem tất cả người đưa đến trên mặt đất đi kỵ b ộ n xù gì mù dạn sau khi nghe được lập tức sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới tại quỷ sát đội trong đội ngũ lại còn có quỷ tồn tại mà là còn thừa cơ nắm trong tay nạ kìm đây thật là vô cùng n ụ c nhã a đúng lúc này dưới chân bọn hắn mặt đất đột nhiên chuyển đến kịch liệt chấn động tiếp đó toàn bộ mặt đất bắt đầu cực tốc lên cao uy áp cường đại lại một lần nữa đặt ở tất cả mọi người trên bờ vai đáng tiếc d t h ỉ rổ còn trưởng khống không hoàn toàn đang lên cao quá trình bên trong mặt đất không ngừng sụp đổ để cho đám người lại một lần nữa phân tán kỳ bùn xù gì mụ dạn cũng thửa cơ hội này không ngừng gia tăng đối với nạ kìm k h ô n g chế muốn đoạt lại vô hạn thành quyền k h ô n g chế sẽ không để cho người thành công uy lão lập tức liền biết kỳ bùn xù dị mụ dạn muốn làm gì lập tức nhảy đến đối phương chỗ trên bình đài đi công kích hắn chịu đến ủy là công kích ảnh hưởng kỳ b ộ t sủ dị mụ dạn không thể không gián đoạn đối với quyền khống chế tranh đoạn tất nhiên chính mình không chiếm được vậy liền đem nàng hủy đi kỳ b ộ t sủ dị mụ dạn đột nhiên đưa tay nắm chặt ở xa vô hạn trong thành nạ kìm lập tức hét thảm một tiếng tiếp đó đầu lâu của nàng lập tức liền n ổ lên thậm chí băng sau lưng rụt hì dộ một thân huyết hôn đàn a rụt hì dộ giận mắng một tiếng nạ kìm chết làm như vậy nàng huyết quỷ thuật vật dẫn vô hạn thành liền sẽ bắt đầu sụp đổ một khi vô hạn thành trong lòng đất đổ sụp như vậy tất cả mọi người bọn họ đều sẽ bị trôn dưới đất bất quá cũng may nạ k i ể m tế bảo còn không có hoàn toàn tiêu thất hắn còn có cơ hội hắn nhất định phải thừa dịp sau cùng thời gian đem vô hạn thành ném xuống đất đi chương hai trăm năm mươi một cuối cùng chiến đấu chương hai trăm năm mươi một cuối cùng chiến đấu ngạch ta a a lên cho ta đi a rút h í rổ s ử suất toàn bộ khí lực vô hạn thành tốc độ tăng lên lần nữa để cao một cái cấp bậc cuối cùng một tiếng ầm vang tiếng vang vô hạn thành cuối cùng phá tan thổ địa đi tới trên mặt đất cũng là tại thời khắc này nạ k i ể m tế bảo triệt để tiêu vòng vô hạn thành cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ hầu như không còn uy lào đá văng ra cản trở tấm ván gỗ hướng bốn phía liếc mắt nhìn t r u n g quanh tất cả đều là vô hạn thành sụp đổ kiến trúc mà bọn hắn cũng không biết đi tới cái nào p h i ế n không người sơn lâm ở xa quỷ sát đội tạm thời tổng bộ u b sĩ k ỳ cả gạ kích động vô bản quá tốt rồi bọn hắn cuối cùng đi ra còn bao lâu thiên tài hội hiện ra đại khái còn có một chấm năm giờ bên cạnh u b sĩ k ỳ k ỳ dị dạ lập tức hồi đáp đem thời gian thông chi cho tất cả mọi người bọn họ để cho bọn hắn nhất thiết phải toàn lực ngăn chặn kỳ bù sù dị mù dạn mãi đến bình minh u b sĩ kì cả gạ ra lệnh trước mắt đã biết ký bù sù dị mù dạn đã khắc phục chặt đầu nhược bất quá ưu b sĩ kỳ c ả g ã cũng không phải rất lo lắng bởi vì hắn tin tưởng ủy lão tin tưởng cái này vì quỷ sát đội mang đến một lần lại một lần kỳ tích hải tử phía sau bọn họ cổ xa xi n nổ bù dừng một chút đột nhiên đứng lên nói chúa công đại nhân xin cho ta dẫn dắt t ẩ n bình sĩ đi tới chỗ ở của bọn hắn địa bọn hắn chiến đấu lâu như vậy chắc chắn cũng nhận thiệt hại cần chúng ta điều trị trợ giúp mặc dù ủy lão nói qua để nàng không nên tham gia trận này cuối cùng quyết chiến nhưng mà cổ xa xi n nổ bù vẫn còn có chút xi nỗ bù không được bốn kỳ xù gì mù dạn cái này chỉ bao phủ ủy sát đội hơn ngàn năm bóng t cô sassi nô bù rất muốn ra một phần của mình lực tất nhiên không thể chính diện chiến đấu cái kế hậu phương trợ giúp không phải liền có thể sao ngược lại nơi đó thương binh cũng là muốn chịu đến trị liệu hơn nữa nàng cũng rất quan tâm ủy l ã o bây giờ là dạng gì tình huống u d u s i kì ca gạ vốn là dự định cự tuyệt dù sao hắn cũng đã đáp ứng ủy l ã o nhưng hắn liếc mắt nhìn cổ sassi nô bù ánh mắt về sau liền nói không ra cự tuyệt một lát sau u d u s i kì ca gạ chậm rãi gật đầu nói xinô bù ngươi đi đi đi làm chuyện ngươi muốn làm là chúa công đại nhân ta cáo lui c ổ sắc xi nỗ bù hơi hơi không người tiếp đó nhanh chóng rời đi đợi đến c ổ sắc xi nỗ bù rời đi về sau bên cạnh kỳ dị dạ không khỏi hỏi phụ thân ta nhớ được ủ ị lão nói qua không thể để cho c ổ sắc tiểu thư đi tiền t u y ế n a hắn lời nói cũng hấp dẫn đằng sau hai cái mội mội chú ý trong ánh mắt của các nàng đồng dạng mang theo không hiểu t ụ i bu xì kỳ c ả gà cười s ờ đầu hắn một cái nói bởi vì đây là xi nỗ bù hy vọng coi như ta ngăn cản cũng không cải biến được nàng đi tới quyết tâm hơn nữa yên tâm đi nếu như nàng thật sự xảy ra vấn đề gì mà nói ta cũng biết đối với ủy lão lấy cái chết tạ tội hắn lời nói để cho kỳ dị dạ cùng hắm hai cái mội mội chỉ có thể gửi hy vọng ở cổ sasinobu có thể bình an năm lúc này trên chiến trường các đội viên cái này tiếp theo cái tia từ trong phế tích bỏ ra kỳ bùn xù gì m ũ dạng cũng từ bên trong đứng dậy đi qua vừa rồi hành động hắn dạng này hao hết bám vào tại trên vết thương vật chất màu đen cái này khiến đầu của hắn một lần nữa dài đi ra vỡ thành hai nửa trái tim cũng khôi phục nguyên dạng lúc này kỳ bùn xù gì m ũ dạng sắc mặt âm trầm đáng sợ tình hình phát triển vượt xa dự liệu của hắn không ngừng thất bại cũng làm cho hắn lựa dẫn mút trời muốn phát tiết một trận mà tốt nhất phát tiết mục tiêu chính là trước mắt bọn này nhỏ yếu quỷ sát đội đội viên sáu đầu cây roi lấy thắt cổ phương tức h trong nháy mắt bao phủ chung quanh hướng hắn đến gần các đội viên nhưng sau một khắc bốn đạo công kích liền từ bốn phương tám hướng đem cây roi toàn bộ đều c ả n lại quý l à o xin ạ rủ gã họa xa nêm mì, hại m ở gì m à ra ô mê ấ y tô mì ổ c ả dị ự v ớ i đem kỷ bù sủ dị mụ dạn vây quanh ở trong đó mà tổ kỷ tủ mù ý chỉ dự cùng t à n dị rộ thì bắt đầu gọi đám người rời xa ở đây kỷ b ộ sủ d mụ dạn sắc mặt âm chầm đáng sợ hắn nhìn chầm, chầm ý là nói ta phải cùng ngươi không phải là quỷ sát đội vì cái gì ngươi nhất định phải ở đây dây g i a ta đây ý lão lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt nói bởi vì ta không phải là người bình thường a ngươi cũng không phải nói qua sao chỉ có quỷ sát đội loại này không bình thường tổ chức mới có thể làm ra trái ngược lẽ thường chuyện mặc dù ta không thuộc về quỷ sát đội nhưng ta cũng không phải người bình thường a cho nên cho dù ngươi không có t r e o cho ta ta cũng có lý do đầy đủ đi dày vào ngươi không phải sao tại đến phía trước hắn liền thông qua kẻ bùn sổ cụ hiệu được kỷ bùn sủ dị mù giãn nói qua những lời kia bây giờ y nguyên không thay đổi đem những lời này còn cho hắn có thể tưởng tượng được bây giờ ký bùn xù dì mù dặn sau khi nghe được có nhiều phẫn nộ rất tốt ký bùn xù dì mù dặn tức giận đến lộ ra một cái cười lạnh nếu như ngươi làm được mà nói vậy thì thử một chút xem sao bởi vì phẫn nộ ký bùn xù dì mù dặn vứt bỏ dĩ v à n g tỉnh táo hắn bây giờ phải thật tốt cùng ý lào đánh nhau một trận để cho ý lào biết chính mình cũng không phải sống vô dụng rồi lâu như vậy ký bùn xù dì mù dặn nổi giận gầm lên một tiếng hướng ý lào vào tới trên người hắn lần nữa giải ra mấy cái cây roi giống như vung vẩy lưỡi dao hướng ý lào đánh tới những người khác đương nhiên sẽ không chỉ nhìn ký một xù dù dịu bọn hắn cùng nhau đi tới chợ giúp lan đi kỳ bột xù gì mù g i ạ n bực bội mà phân ra mấy cái cây r o i đối phó những người khác nhưng không có chút nào tả hữu ma h ú y lào liền thừa dịp thời cơ này hướng về phía kỳ bột xù gì mù dạn phát khởi phản công hơi thở mặt trời thức thứ mười ba hơi thở mặt trời thức thứ mười ba là đem phía trước thập nhị cái kiếm hình liên tục cùng một chỗ tiếp đó cùng nhau sử dụng được đó cũng là sụt cù nhị dò dỉ chị đã từng kém chút xử lý kỳ bột xù gì mù dạn nhất kích có lẽ là từng có qua s ợ hai hồi ức kỳ bột xù dị mù dạn khi nhìn đến ủy lập thức mở đầu một khắp này liền nhanh chóng ngươi có bản lánh đừng chạy a Vĩ lão nguyền rủa mắng một tiếng cũng trong nháy mắt đi theo cùng lúc đó những người khác cũng chậm rãi từ trong phế tích bỏ ra Vĩ lão mịt di nhìn thấy đang tại khổ chiến Vĩ lão cấp tốc đi tới trợ rút mà u d u hải tèn c h è n rẽn gỗ cụ kỳ u dù còn có ý gụ rỗ ô bạn đại tại đi ra giải tình huống về sau cũng cấp tốc tiến hành vây công ngô ha ha ha bản đại ra tới Ý nổ xủ kẹ gào thét lớn trực tiếp xung qua nhưng kém một chút liền bị ký bù xù dì mù d ạ n cây roi chặt thành hai đoạn cũng may uy là kịp thời kéo ra hắn không nên k i n h thường uy lão nhắc nhở nói gia hỏa này có thể cùng trước đó đối phó những cái kia tiểu quỷ khác biệt hơi không cẩn thận liền dễ dàng bị xử lý ta hiểu rồi mặc dù nói là nói như vậy nhưng ý nổ sủ kẻ nhìn qua vẫn là vô cùng hưng phấn z e n i t cùng cả na ổ cũng tới đến bên cạnh hắn kẻ kẻ thật là đáng sợ dù là cho tới bây giờ z e n i t cũng một mực một bộ không đáng tin cậy bộ dáng bất quá ủy lão bây giờ cũng không có tâm tình nói hắn lúc này t ổ kỳ tủ mù ý c h ỉ d ự c ù n g tạm dị dỗ cũng sơ tán đội viên sau chạy tới đến nước này tham dự quyết chiến trụ cấp chiến sĩ toàn bộ đều tập kết hoàn tất chương hai t r y g i chương hai dãy rủa đi chết đi kỳ bột sủ gì mụ d ạ n điên c n g vây sau lưng cây roi liền như là sau cùng dãy rủa đồng dạng mặc dù bị vây công nhưng hắn r ử a vào tự thân cường đại tốc độ cùng sức mạnh để cho phần lớn người không có cách nào cẩn t h â n coi như cây roi bị lưỡi kiếm hóa đỏ chặt đứt cũng không quan hệ hắn có thể trực tiếp từ trong thân thể lại dài ra một cây cây roi hơi thở của đá thức thứ nhì thiên diện và kích hơi thở của gió thức thứ nhất trần toàn phong thức chảm hơi thở mặt trời thức thứ sáu chiếc cốt viêm dương uy lạo ba người ở những người khác dưới sự hỗ trợ ngạnh xinh xinh sẽ ra kỳ bột bộ cái trọng thương kỵ m ộ n xù gì mụ giảng kêu lên một tiếng ánh mắt cũng càng thêm hung ác thân thể của hắn đột nhiên chui ra càng nhiều cây roi giống như cối say thị t điên c u ồ n g hướng bốn phía vũ động khoảng cách gần nhất uy l à ba người nhận lấy trực tiếp nhất công kích hãy mợ gì mạ ra ô mệ cùng xì nạ dù gạo h ỏ a s ạ nghệ mì trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài trên thân xuất hiện vết thương lớn nhỏ uy là cho dù dùng bật sổ sổ cụ bảo vệ mình cái kia cường đại lực trùng kích vẫn là đem hắn bắn ra mười mấy mét không chỉ có là ba người bọn hắn những người khác cũng đều bị bất t h n h lình công kích hoặc nhiều hoặc ít thương tồn tới kỵ một xù dị mụ g i n thấy thế sau lập những thứ này huyết sẽ từ từ ăn mòn thân thể của các người phá hư các ngươi tế bào mãi đến đem các ngươi Phanh! đập chưa hắn tinh chú hung hăng Hãy xích sát, nói, chỉ cần có thể giết người, chúng ta tính mệnh hà hiếm. Lào cũng gật đầu một cái nói, không、tệ. Hơn nữa chỉ chết, hết. hắn nhiên của bay qua nữa tay ta nữa của dạn nói còn nói xong, liền đến lần đứng lên, trong nói, cần ngươi, cũng nói, cần ngươi ngươi đồng dạng biến Nói xong, Kỳ bột bị bào một một một đột sát, giết túc treo gật tệ. tế mất xủ gì gì mũ mà mở mà mẹ dạo lời lưu Lào cái. cái có đầu đầu đều ấy vây ý Vĩ sẽ kỷ bột x ù gì mụ dạn muốn ngăn cản nhưng cây r o i đụng tới ma đao vũ dạ m à x ả thời điểm thế mà trực tiếp xuyên qua uy l ậ p tựa như thông s u ố t đồng dạng trực tiếp đem kỷ bột x ù gì mụ dạn bà vai bổ ra một mạng lớn cái kêu bật sổ sổ cụ hạ kỳ mang đến chân thực tổn thương để cho kỷ bột x ù gì mụ dạn lộ ra thống khổ sắc mặt nhưng rất nhanh kỷ bột x ù gì mụ dạn ánh mắt trở nên dữ tợn hắn đột nhiên bắt đầu hít sâu ngay sau đó một đạo kinh khủng dòng điện liền bị hắn tỏa ra cơ thể của uy lão lập tức liền dừng lại chịu đến manh liệt dòng điện ảnh hưởng cơ thể của hắn bắt đầu có chút rú hắn vẫn không có chịu đến bất kỳ trên thực chất tổn thương nhanh chúng ta bên trên không cần cho kỳ b ộ s xủ gì mụ giãn bất cứ cơ hội nào xì nạ rủ g ạ họa xạ nghệ mị gào thét một tiếng liền bắt đầu hành động nhưng rất nhanh hắn liền chân mềm n ũ n một cái lảo đảo kém chút ném xuống đất trước đây cây roi trong công kích hắn là thụ thương nghiêm trọng nhất một cái kia đồng thời chịu đến quỷ tế b à o ăn mòn cũng nghiêm trọng nhất Bị cây roi c ắ t vết thương đã xuất hiện khối u tầm thường viên thịt xì nạ rủ g ạ họa xạ nghệ mị có thể cảm giác được thứ này đang ăn mòn thân thể của mình hắn bây giờ thậm chí cũng đã không có cách nào n ắ m chặt nhật luân đao đúng lúc này một đạo nhỏ nhẹ âm thanh xé gió lên giống như có đồ vật gì hướng hắn bay vụt mà đến xì nạ rủ gã h ọ a xạ n g ệ mỹ vô ý thức đưa tay nó nỡ vật kia lập tức liền đâm vào cánh tay của hắn đó là một cây lớn bằng ngón tay cái nhỏ lớn nhỏ ống tiêm bốn không tệ coi như ống tiêm bên trong còn chứa không biết tên chất lỏng sau khi ống tiêm đâm vào cánh tay của hắn bên trong chốt mở liền mở ra trong ống tiêm chất lỏng liền rót vào trong cơ thể của xì nạ rủ gã tọa xạ n g ệ mỹ đây là cái gì xi nạ dù gạ h ỏ a xa nghệ mỹ những mày nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bởi vì chịu đến ký một xù gì mù giảm tế bào ăn mòn cơ thể thế mà bắt đầu dần dần chuyển biến tốt xi nạ dù gạ h ỏ a xa nghệ mỹ sửng sốt một chút tiếp đó không khỏi nhìn về phía ống tiêm bay tới phương hướng phát hiện cổ s á c xi nổ bụ không biết lúc nào tới đến nơi này xi nạ dù gạ h ỏ a xa nghệ mỹ tiếng kinh hô cũng hấp dẫn một nhóm người lực chú ý ủy lão cũng xuống ý thức quay đầu không khỏi sửng sốt một chút xi nổ bụ sao ngươi lại tới đây a dạ à dạ xem ra ta tới còn chưa quá một a cổ xác x á nổ bụ mỉm cười lấy ra điều ph vừa vặn cũng phát hiện không thiếu có thể phá hư quỷ tế bảo phương pháp mặc dù dược hiệu yếu ớt không có cách nào đối với ký bùn xù g ì mù dặn có tác dụng nhưng dùng để cứu người lời nói lại được vừa vặn nói xong cổ s a x i n o bụ dùng sức vung lên trong tay ống tiêm lập tức bay ra ngoài những người khác khi nghe đến cổ s a x i n o bụ lời nói sau cũng không có đi nó nữa tùy ý ống tiêm đâm vào trong cơ thể của mình ngay cả ý lão cũng chịu một châm xem ra mặc dù biết ý là không có chuyện gì nhưng cổ s a x i n o bụ vẫn còn có chút không yên lòng rất nhanh trong ống tiêm dược hiệu bắt đầu tạo nên tác dụng mỗi người đều cảm giác cái kia cỗ bị từng bước xâm chiế đa tạ hỗ trợ uy là cười hướng nàng nói tiếng cảm ơn dù sao cổ s ạ xí n ô bù xuất hiện trợ giúp tất cả mọi người uy lào cũng không khả năng trách cứ nàng vì cái gì không nghe mình đi tới nơi này nhưng k ỳ b ộ t xù gì mụ d ạ n sắc mặt cũng rất khó coi nhưng không có cách nào chiến đấu còn phải tiếp tục nữa đông nhiên cổ s ạ xí n ô bù k h é p c ư ờ i một tiếng nói ai nha bên kia quỷ vương như thế nào cảm giác động tác của ngươi so trước đó càng chậm hơn đâu k ỳ b ộ t xù gì mụ d ạ n cảm giác mình đã bị khiêu khích vừa định nói hai câu uy hiếp thời điểm bỗng nhiên chú ý tới mình phản ứng giống như thật sự chấm rất nhiều vừa mới bắt đầu hắn rõ ràng còn có thể làm bị thương bọn hắn nhưng bây giờ chính mình thế mà một cái đều không đụng tới mặc dù vẫn như cũ để cho bọn hắn không có cách nào gần thân thể của mình nhưng loại tình huống quỷ dị này nhất định là có cái gì hắn không biết vấn đề xảy ra kịp một xù gì mụ giản trợt nhìn về phía cổ s a s h i n o bụ giận dữ hét nữ nhân các người đến tội cùng đã làm gì cũng không có gì cổ s a s h i n o bụ duy trì chính mình cái kia nụ cười n h ạ t nhạt thật giống như nhìn một cái thằng hề chỉ là tạo mà ổ tiểu thư tiêm vào tiến bên trong cơ thể ngươi những thuốc t i ê hoản là chúng ta sửa đổi qua hợp lại dư vật khi ngươi đem bên ngoài tầng kêu biến thuốc người phân giải sau đó. bên trong giả đi thuốc liền bắt đầu phát huy hắn hiệu quả thuốc giả đi thuốc ký b ù t sủ dị mù d ạ n nghe được cái này tên thuốc thời điểm ngây ngẩn cả người đến mức để cho tổ kỳ tù mù ỉ chỉ d ự cùng mịt dị tìm được cơ hội ở trên người hắn chặt hai đao cô sassi nỗ bú lộ ra một tia đáng thương thần sắc nói tiếp đi đúng vậy a đại khái có thể để ngươi một phút lão ngũ trên dưới một ư ơ i tuổi a ta tính toán t ừ ngươi bị rót vào dược vật bắt đầu khấu trừ dược vật có hiệu lực thời gian lúc trước cũng đại khái trên dưới ba giờ ba giờ không sai biệt lắm có thể để ngươi giả hơn chín nghìn tuổi kỳ bột sủ dị mù d ạ n sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ d hắn hẳn là sớm một chút chú ý tới rõ ràng tóc của hắn từ viên thịt bên trong đi ra về sau vẫn có màu trắng không có đổi trở về dĩ vãng màu đen đáng tiếc lực chú ý đều ở đây chút sâu tiến trên thân cũng không có chú ý tới tóc dị thường chương hai trăm năm mươi ba quỷ d i ệ t chương hai trăm năm mươi ba quỷ d i ệ t ta đó là cái gì uy lao đột nhiên nhìn thấy kỷ b u ồ n sủ dị mù dạn trên thân bắt đầu xuất hiện bất quy tắc đường vân thật giống như là vết xẻo một dạng uy lao dừng một chút lập tức liền phản ứng lại đây là mấy trăm năm trước cụ nhị dọ dị trị lưu lại kỷ bù sủ dị mù dạn vết thương trên người dù là coi như qua mấy trăm năm dù là kỳ b ộ n sủ dị mù i à n một mực cẩn thận từng ly từng tí che giấu tại bây giờ trong t u y ệ t cảnh những cái kia chút nữa muốn mạng của hắn vết thương cuối cùng nổi lên hắn nguyên bản diện mục ủy lào lập tức hô lớn nhanh tất cả mọi người hướng những vết thương kia tiến hành công kích đó là kỳ b ộ n sủ dị mù i à n được điểm rõ ràng là không có chút nào căn cứ đề nghị nhưng ủy lào đáng tin cảm giác thật sự là quá thâm nhập lòng người đến mức không có bất kỳ người nào phản bác liền bắt đầu theo hắn nói như vậy công kích kỳ bột sủ dị mù d à hận nghĩ rằng hắn không nghĩ tới trên người mình những vết thương này ngấn đều bại lộ ra cũng không nghĩ đến ủy hắn muốn đem trong thân thể đại não cùng trái tim thay đổi vị trí vị trí lại phát hiện những vết thương kia cũng cùng theo cải biến vị trí thật giống như đúng là âm hồn bất tán quỷ hồn cái này khiến kỳ b ụ sủ dị mụ d ả n cảm thấy rất tác tâm nam nhân kia cái kia chân chính quái vật cho dù qua mấy trăm năm hắn bóng tôi vẫn như cũ gắt gao bào phụ hắn không có biện pháp nhất thiết phải mau mau rời đi ở đây ngay tại vừa rồi những tên kia đột nhiên bắt đầu l i ề u mạng công kích hắn một cái sơ sẩy liền để bọn hắn phá hủy hai cái trái tim cùng một cái đại não bất quá cũng may bọn hắn lơi kiếm hóa đỏ kém xa tsukuni dò gì chia cho nên mặc dù tốc độ trở nên chậm một điểm nhưng hắn vẫn nhanh chóng khôi phục bị phá hư khí quan nhưng nếu là lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi mà nói chỉ sợ thật sự sẽ chết ở đây mặc dù mình bị bao vây nhưng hắn chính là có chạy trốn thủ đoạn kỳ b ộ t xù gì mụ d ạ n nhục thể đột nhiên bắt đầu bành trướng trở nên càng lúc càng lớn thật giống như sắp bị thổi nổ khí cầu không tốt hắn muốn phân liệt chạy trốn tàn dị rồ hô to một tiếng hắn nghe qua hủy lào nói qua kỳ một xù dị mụ d ạ n trước đây chính là dựa vào một chiêu này thoát đi tsuk mặc dù bây giờ phía bên mình rất nhiều người nhưng mà thật sự có thể một tên cũng không để lại đem thị toàn bộ đều giải quyết đi sao nhưng sau một khắc k ị b m n t sủ dị mụ dàn bành trướng đột nhiên đình chỉ ngay sau đó thân thể của hắn giống như bị đâm lỗ hồng khí cầu lần nữa khôi phục nguyên dạng cái gì k ị b m n t sủ dị mụ dàn bất khả tư nghị nhìn thân thể của mình hắn phân liệt cư nhiên bị cưỡng ép đình chỉ lúc này ở xa ngoại vi cổ sarsino b ũ lại bắt đầu giải thích xem ra ngươi lại phát hiện đâu ngoại trừ biến thuốc người cùng già đi thuốc chúng ta còn ghi ngơi cái phiền t o i này năng lực lại làm thêm loại thứ ba thuốc cũng chính là có thể ngăn cả ngươi phân liệt thân thể thuốc như thế nào bây giờ là không phải rất tuyệt vọng à? có phải hay không có rất nhiều năm không có cảm nhận được loại tâm tình này cô s a s h i nobu không ngừng d i ễ u cận kỳ bùn sù dị mù d ặ n cũng quả thật bị kích thích lúc đỏ lúc trắng vì lào đột nhiên cảm giác được cô s a s h i nobu đi tới nơi này tựa hồ cũng không tệ bọn hắn ở chính diện ứng đối kỳ bùn sù dị mù d ặ n thời điểm cô s a s h i nobu có thể dựa vào nạn khẩu tài đến cho đối phương tinh thần công kích dùng cái này n h i u loạn đối phương trợ cước nhưng ngay sau đó cô sassi nobu lại nói tiếp đi bất quá lại vụ trộm nói cho ngươi một chuyện tốt ta kỳ thực thuốc chỉ có bốn loại a không tệ ngươi đã chống nổi ba loại kỳ một sủ dị mụ dạn đột nhiên ho ra một mực máu hắn không biết có phải hay không là loại thứ tư dược vật bắt đầu phát huy tác dụng nhưng hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này kỳ một x ủ d ì mụ dạn đột nhiên hít sâu một hơi đó là lúc trước công kích thủy là phóng thích dòng điện phía trước dao động tất cả mọi người bước chân dừng lại tiếp đó cấp tốc kéo dài khoảng cách mặc dù phía trước không có chính diện đối mặt qua nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được một kích này chỉ sợ nhưng rất nhanh k ỳ bột xù gì m ù dạn l i ề n bắt đầu kịch liệt thở dốc hơn nữa không có phát sinh gì cả k ỳ bột xù gì m ù dạn có chút không hiểu nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể đem vấn đề quy về cái kia bốn loại thuốc phía trên nếu như không phải tình huống bây giờ khẩn cấp cho hắn một chút thời gian mà nói hắn nhất định có thể đem những thứ này thuốc triệt để phân giải Chỉ cần n suy yếu g ư vì lào được rồi. mang theo tàn dị dồ né tránh mấy đạo đòn công kích trí mạng hắn nhìn xem tàn dị dồ nói tàn dị dồ thứ thức thứ mười ba luyện thế nào tàn dị dồ có chút ngượng ngùng trả lời miễn miễn cưỡng cưỡng bây giờ cũng không phải quá miễn cưỡng thời điểm v y lào một lần nữa đem ánh mắt đặt ở ký bột xù dị mụ dạn trên thân nếu như không ở nơi này giết chết hắn mà nói vậy hôm nay buổi tối hy sinh liền lãng phí một cách vô ích tựa hồ nhận lấy không h i ể u của vũ t ả n di rổ ánh mắt cũng một lần nữa trở nên kiên nghị v y lào rất hài lòng t ả n di rổ biến hóa tiếp đó nói tiếp đi như vậy bây giờ liền để chúng ta m ú a đứng lên đi v y là cùng t ả n di rổ cùng một chỗ liền xông ra ngoài hơi thở mặt trời tức thứ mười ba vũ điệu hỏa thần tức thứ mười ba hai người cùng nhau sử dụng hơi thở mặt trời kiếm kỹ thư viên vũ đến Bích La Thiên. lại đến liệt nhật hồng tình huống i ố n g như nhảy một bài xa xôi từ ngàn xưa hầu thần c h i vũ hai người công kích bắt đầu từng bước tan giã kỳ bộ sù dị mù dạn phòng ngự đồng thời hướng hắn từng bước tới gần cảm nhận được hai người bọn họ uy hiếp kỳ bộ sù dị mù dạn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người bọn họ nhưng cái khác người cũng không phải ở bên cạnh nhàn rỗ nhìn bọn hắn dùng đến chính mình có khả năng kỹ nghệ cho lấy vì là hai người trợ giúp bọn hắn hoặc là vì hai người ngăn lại đánh tới công kích hoặc là thừa cơ ở hậu phương đánh lén kỳ bộ sù dị mù dạn liên cô sắc xinobu cũng lấy ra bôi có hoa tử đàng độc tố cung nọ gắn g đặt tới chậm lại kỳ một xù dì mù dạn dù cho một chút sức khôi phục mà dưới sự giúp đỡ của bọn họ uy là hai người cũng rốt cuộc đã tới kỳ một xù dì mù dạn phía trước các ngươi các ngươi kỳ một xù dì mù dạn sợ hãi nhìn xem bọn hắn ăn khớp vũ điệu h ỏ a thần múa trong khoảnh khắc liền vét sạch kỳ một xù dì mù dạn toàn thân tại những cái kia vết thương dưới sự chỉ dẫn cơ thể của kỳ một xù dì mù dạn bị từng khúc cắt ra đã từng suất cũ lý do gì chỉ không có hoàn thành tuyệt đối tại cuối cùng tại thời khắc này lấy phương thức khác hoàn thành cuối cùng tại vũ khúc sau cùng huy huy ân quang phía dưới cơ thể của kỳ một xù những manh v ụ n k i a không có bất kỳ sinh mạng nào lực khi chúng nó rơi trên mặt đất một khắc này liền triệt để tiêu vong đã biến thành cho tàn cũng cơ hội là cùng thời khắc đó trên đời này tất cả còn thụ lấy ký bụt xù dị mù dạn nắm trong tay quỷ đ ề u ở đây một cái chớp mắt tiêu thất hầu như không còn chương hai trăm năm mươi b ố bình minh chương hai trăm năm mươi b ố bình minh khi sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xạ tiến cái kia căn phòng mở tối lúc nợ dù cổ chậm rãi mở mắt ra nợ dù cổ chiếu khán trong một đêm u rỗ cổ đạ kỷ xạ cổ di lập tức tới gần hỏi người cảm giác thế nào hắn có chút khẩn trương bởi vì kể từ nợ rủ cổ phục dụng biến thuốc người sau đó vẫn tại ngủ say cho tới bây giờ mới hoàn toàn tỉnh lại hơn nữa cũng còn không biết dược vật đến cùng có hay không có tác dụng nghe được câu hỏi của hắn nợ rủ cổ liền ánh mắt đặt ở trên người hắn lúc này nợ rủ cổ trong đầu hiện ra vô số hồi ức nàng tự hồ bị những thứ này đột nhiên xuất hiện hồi ức làm cho có chút buồn dầu nhưng nhìn thấy ủ r ầ cổ đã k ỳ xạ cổ gì cái kia vẻ bất an sau đó nợ rủ cổ lộ ra một nụ cười tiếp đó chào hỏi buổi sáng tốt lành ủ d ầ cổ đã kỷ tiên sinh trong khoảng thời gian này đã tạ ngơi chiều cố u z ầ u cổ đạ kỳ s ạ cổ dĩ sau khi nghe được lập tức xứng sở tiếp đó lập tức liền kích động lên ngươi thật sự đã khôi phục sao u z ầ u cổ đạ kỳ s ạ cổ dĩ không khỏi hỏi đúng vậy nợ dù cổ mỉm cười đối với cái này cảm thấy thân thiết lao nhân nói ta đã toàn bộ đều hồi tưởng lại ta gọi cả mạ đồ nợ dù cổ là cả mạ đồ tản gì r ồ i muội muội không biết có phải hay không là bị nợ dù cổ cái tiêu bình thường biểu hiện chết phục còn là bởi vì phát hiện nàng đã không có quỷ thụ đồng cùng sắc bén móng tay u z ầ u cổ đạ kỳ s ạ cổ dĩ cuối cùng c h ầ m tính lại mặc dù buông lòng sau đó mệt mỏi liền dâng lên nhưng u d ầ cổ đạ kỳ xạ cổ d t r ấ n an được n ở rủ cổ sau đó liền lập tức viết thư đem n ở rủ cổ khôi phục tình trạng truyền đạt cho b á sĩ kỳ c ả g ã cùng tàn dì rô khi quả đem tin mang đi sau đó rủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ dì cuối cùng nhịn không được gục xuống bàn ngủ thiếp đi chỉ chốc lát sau phía sau hắn cửa gỗ được mở ra rủ rồ cổ đạ kỳ tiên sinh anh ta hắn n ở rủ cổ đi đến nhìn thấy ngủ rủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ dì sau sừng sốt một chút tiếp đó nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài lần nữa đi tới thời điểm n ở rủ cổ mang theo một tấm chăn lông nhẹ nhàng phủ lên rủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ dì trên thân cảm tạ ngài c ả m tạ n g à i cho tới nay chiếu cố ta cùng ta ca ca nợ dù c ậ hướng hắn thật sâu cúc rồi một lần tiếp đó chậm rãi lui ra ngoài cũng đem môn nhẹ nhàng đóng kỹ căn cứ vào cái tia trí nhớ mơ hồ ủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ dị dường như đang nàng biến thành quỷ thời điểm đưa cho rất nhiều c h i ế u cố bây giờ liên đệ nàng tới chiếu cố thật tốt ủ rồ cổ đạ kỳ tiên sinh nghỉ ngơi đi bốn mà ở xa bên kia trên chiến trường tất cả mọi người đang thả âm thanh hoan hô quá tốt rồi cuối cùng thắng chúng ta thành công chúng ta cuối cùng đem kỳ bột xủ dị mụ dạn trò xử lý hu hu phụ thân mẫu thân ta cuối cùng c h o các n g ư ơ i báo thù không chỉ có là phổ thông n ộ i viên ngay cả chính chủ cũng tại cực lớn trong vui sướng có chút thất thố cô sassino bù cùng mỹ di nào và húy lào trong ngực lớn tiếng khóc lấy hai mợ d ì mạ dạ ổ mẹ ấy ngồi dưới đất hai mắt rơi l ệ không ngừng tụng niệm phật kinh đồng thời lại xen lẫn vài câu a di đà phật ta cuối cùng c h o các n g ư ơ i báo thù t ô b i ổ cà d ộ hồi ngơ ngẩn nhìn xem phương xa không biết suy nghĩ cái gì xin ạ r ù gạ họa san em y y gụ rổ ban bài rẽn gỗ cụ kị ủ dù còn có u dù kèn chèn thì tụ tập cùng một chỗ cất tiếng cười to lấy t ô kỳ tù mù ỉ trì rực thì ngồi ở hái m ở di mạ dỡ ô m ẹ ấy bên cạnh trong miệng nhẹ g i ọ n g n ỉ non k a k a ta thành công ta có phát huy tác dụng của mình ta có thật tốt giúp đỡ bọn hắn c h i ế u cố n g ư ơ i có trông thấy đây hết thể sao k a k a k a k a ta thật nhớ người a t ô kỳ tù mù ỉ trì rực cuối cùng chống đỡ không nổi khóc lớn lên m á nhất đạo hơi mở bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn k h ẽ vớt tại tóc của hắn tan j i r o z e n i x y nổ sủ kệ cùng ca nạo thì tại cùng một chỗ lẫn nhau an ủi tất cả những điều này cuối cùng kết thúc bọn hắn cũng cuối cùng tính nhờ cùng quỷ dây dưa vận tạm thời trong tổng bộ đang ở bên ngoài phòng bị rẹn gỗ cụ x ỉ n rủ dịu nhìn xem phương xa tờ m ở sáng đột nhiên nói khẽ thật xinh đẹp ta vẫn lần đầu trông thấy đẹp mắt như vậy mặt trời mọc cụ họa gì m ọ gì g õ rồ cũng gật gật đầu đáp đúng vậy à. không biết có phải là ảo giác hay không luôn cảm giác hôm nay mặt trời mọc giống như tràn đầy sức sống cùng hy vọng không biết có phải hay không là thần minh đang mượn này muốn nói cái gì Tụ theo tử đua đồng đi mang của ra, kỳ cả cái đồng dạng mang theo mạng còn có các hài ạ dạng ạ mạng mình đi ra. nhưng hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đã không có gì vãng thống khổ nếu như đoán không lầm lời nói rủa người rủa cuối cùng tại gia tộc bọn họ trên thân biến mất nghĩ tới đây tụi bu xì k ỳ cạ gạ liền nước mắt chảy xuống bao lâu bọn hắn cuối cùng hoàn thành sứ mạng của mình cũng cuối cùng không cần đợi đợi k i ế p k i ế p đều thừa nhận đ o ạ n m ệ n h thống khổ nhìn thấy hắn thất thố ạ mạn nhẹ nhàng kéo một chút bàn tay của hắn tụi bu xì k ỳ cạ gạ lúc này mới lấy lại tinh thần tiếp đó cười nhẹ liền tự mình thê tự ôm ở trong ngực tạc hổ vẫn như cũng ồ i ở trong căn phòng m ư tối nàng đã kính nhở kỷ bột xù dị mù dạn không chế cho nên khi ký bù sủ dị mù dạn thời điểm tử vong nàng cũng không có hướng khác bị như thế cùng một chỗ tiêu thất tạm ổ trên trán còn có dán một tấm lá b ử a đang cùng còn tại trên chiến trường rút hì dộ tiến hành trò chuyện rút hì dộ tạm ổ đại nhân rút hì dộ dứt khoát đáp trả ta đưa cho ngươi biến thuốc người còn gì nữa không tạm ổ hỏi có ngươi cho ta dự bị hai tể biến thuốc người đều còn tại rút hì dộ lần nữa trả lời cái kia hai bình biến thuốc người là tạm ổ để cho hắn tùy thời mang theo dùng để đối phó ký bù sủ dị mù dạn nếu như ký bù sù dị mù dạn dễ dàng liền phân giải hết thể nội dược vật như vậy rụt hì rỗ liền muốn phụ trách đem những thứ này biến thuốc người đưa vào trong cơ thể của ký bù sù dị mù dạn dùng cái này đến đúng hắn thêm một bước mà suy yếu đáng tiếc thẳng đến cuối cùng hắn đều không có đem những dược vật này dùng tới thậm chí tại đi tới mặt đất sau đó hắn đều một mực bị đặt ở trong p h í a tích căn bản là không có tham dự bên trên chiến đấu sau cùng cái này khiến hắn có chút buồn mực bất quá cũng may kết quả cuối cùng là tốt hắn cũng bị quỷ sát đội những người khác cấp cứu đi ra tạm hộ khi nghe đến rụt hì rỗ trả lời sau đó lập tức nói vừa vặn quỷ là không nên tồn tại trên đời đồ vật tất nhiên ký bùn u s ù gì mù giảm đã chết chúng ta cũng nên bỏ qua quỷ thân phận rút h í d o lập tức liền hiểu t ạ mô ý tứ bất quá hắn căn bản cũng sẽ không đi phản bác t ạ mô lời nói t ạ mô ta hiểu rồi ta sẽ thật tốt phục d ụ n g biến thuốc người cũng sẽ tốt hảo cho chất cả m a g i ố n thuốc vì có thể rút một tay ngay cả bọn hắn nuôi mèo chất cả mã cũng bị đã biến thành quỷ bất quá cuối cùng cũng vẫn không có cử đi cái tác dụng gì t ạ mô sau khi n g h e được lập tức liền lộ ra lướt qua một cái nụ cười nàng lấy ra chính mình một phần kia biến thuốc người nói như vậy rút hízo l i ê n để chúng ta lấy thân phận nhân loại lại bắt đầu lại từ đầu a biết rõ tạm hồ đại nhân rút khi dồ ông s a m a z đồng dạng lấy ra biến thuốc người cuối cùng bọn hắn một ngày uống thuốc xuống đến nước này trên thế giới vẹn vẹn có quỷ cuối cùng tiêu thất hầu như không còn chương hai trăm năm mươi lăm giải quyết tốt hậu quả chương hai trăm năm mươi lăm giải quyết tốt hậu quả sau khi chiến đấu kết thúc đám người liền bị mang đi điệp phòng tiến hành trị liệu cô s á c xí nô bụ cũng lấy ra đã sớm nghiên cứu chế ra ấn huyết thành bắt đầu vì mỗi một cái mở ra ấn kiếm sĩ tiến hành tiêm vào trị liệu tiêm vào về sau nhưng là không còn biện pháp lại mở ra ấn a có người nào muốn muốn cự tuyệt sao cô sassi n o bù c ư ờ i hỏi nhưng rất đáng tiếc mặc dù ấn mang tới sức mạnh thật sự rất mạnh thế nhưng cũng đều là quá khứ thức cho nên cũng không có người muốn cự tuyệt phần này có thể sống sót cơ hội cô sassi n o bù cũng không thật dự định không cho bọn hắn tiêm vào huyết thanh nàng chỉ là nhìn bầu không khí có chút kiềm chế cho nên muốn muốn sống động một chút uý l à o cũng tìm c ô sassi n o bù muốn một phần huyết thanh tiếp đó cho mịt gì tiêm vào một chút hay thế nhưng là ta chưa từng có mở ra ấn a mịt gì hơi kinh ngạc nhưng vẫn là rất biết điều tùy ý v ý là cho mình trích cái này có gì quan hệ cô sasinobu cũng đã nói dù là không có mở ra ấn ấn cũng vẫn tồn tại như cũ tại chúng ta thể nội cho nên có thể tiêm vào huyết thanh là tốt nhất v ý là không để ý chút nào trả lời cho m t gì tiêm vào sau khi hoàn thành v ý lão lại đi tiêm vào cho tạm dị dỗ huyết thanh kể từ ký bù sủ gì m ũ g i ả n bị xử lý về sau tạm dị dỗ cũng bởi vì thể xác tinh thần m ỏ i mệnh cộng thêm quá kích động mà té x ỉ u cho tới bây giờ đều chưa tỉnh lại bởi vì lần này là đại quy mô chiến tranh cho nên cho dù là lần chiến đấu này anh hùng một trong tạm dị dỗ cũng không biện pháp nhận được kịp thời trị liệu mặc dù hắn tình huống cũng không phải rất quan trọng nhưng ý là cảm thấy vẫn là chiếu c ô thật tốt một chút tốt hơn nhưng giúp xong sau đó ý là phát hiện mỹ ị s dì cũng bởi vì quá mệt nhọc mà ngủ tiếp đi ý là sau khi thấy không thể nín được cười cười tiếp đó đem mỹ ị s dì ô m đến một cái càng thêm ăn tính gian phòng vì nàng trải tốt giường đắp chăn xong đi ra thời điểm ý là phát hiện cổ sassi nỗ bụ vẫn còn bận rộn lấy nghĩ ngược lại mình bây giờ cũng không có gì chuyện làm liền đi qua hỗ trợ ân ý l à o người đi nghỉ trước đi nơi này có chúng ta là đủ rồi cổ sassi nỗ bụ nhìn thấy ý lạo đang giúp đỡ sau có chút đau lòng liền nghĩ để cho hắn đi nghỉ ngơi một chút dù sao ý là thế nhưng là chiến đấu dòng g ã một đêm liên tiếp đối phó nhiều cái c ư ờ n g địch cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút nhưng ý lão lại cười cười nói có cái gì quan tâm thêm một người nhiều một phần sức mạnh hơn nữa ta bây giờ tinh thần vô cùng không đem dư thừa tinh lực phát tiết ra ngoài thế nhưng là không có cách nào nghỉ ngơi cô sassino bụ thở dài nói vì cái gì ngươi lúc nào cũng không chịu nghe lời nói đâu đại khái đây chính là cái gọi là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa ý là hướng nàng chấp chấp mắt nói ngươi đêm qua không phải cũng một dạng không nghe ta lời nói tự tiện đi tới trên chiến trường sao Cô sạc xí nổ bụ sau khi nghe được chỉ là lắc đầu cười cười, sau xì nổ nghe hướng bụ đầu khi là lắp lào lướt mắt, ý vậy ngươi cần phải ta h ậ t tốt việc làm thế được lười biếng mà nói, n mà ta ư ngươi. n hung hăng trừng Ơn. g là sẽ phạt h ta t Vậy nhưng là rất chờ mong a uy lào là không sợ một chút nào thậm chí còn có chút chờ mong cô s a c x i nổ bụ trừng phạt nhưng bọn hắn hai cái tương tác liền cho còn có ý thức các đội viên hung hăng lấp đầy miệng thức ăn cho chó nhao nhao ở trong lòng tức giận mắng vừa rồi tại sao mình không ngất đi năm thời gian t r ớ c mắt liền đi qua bốn năm ngày trải qua mấy ngày nữa cường độ cao việc làm sau đó n i ề phong những người bị thương cuối cùng được thu xếp tốt v y là cùng cổ sạc xí nỗ bụ tại đơn giản điều chỉnh sau đó lại lập tức chuẩn bị đi tới t ổ n g bộ đi tham gia cuối cùng một hồi trụ hợp hội nghị trước khi đi v y là còn đi xem t ả n di rồ một mắt tiểu t ử này cho tới bây giờ đều còn tại ngủ cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh v y lào v y lào nhìn thấy v y lào đi vào về sau nợ rủ cổ lập tức đứng lên v y là phất phất tay b i ể u thị không cần để ý chính mình sau đó trở về bên giường liếc mắt nhìn t ả n di rồ hỏi t ả n di rồ còn không có muốn dấu hiệu tỉnh lại sao nợ dù cổ lắc đầu nói còn không có mấy ngày nay ca ca ngủ vẫn luôn rất nặng Vĩ lao gật gật đầu tiếp đó nhìn về phía n ở rủ cổ kể từ hai ngày trước biến trở về nhân loại n ở rủ cổ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt thời điểm thế nhưng là quả thực để cho bọn hắn ly kỳ một hồi lâu trong đó r e n lịch kích động nhất hô hào lao bà liền chạy tới muốn cho n ở rủ cổ một cái to lớn ôm tiếp đó liền bị Vĩ lao một cước bị đá văng tiếp lấy hắn liền đem n ở rủ cổ đưa đến tản di rộ trong phòng bệnh cho bọn hắn hai minh mội gặp gỡ thời gian cũng là từ đó về sau chiếu cố tản di rộ nhiệm vụ liền rơi vào nợ rủ cổ trên thân mấy ngày nay tại điệp h ò n g ở đã quen thuộc chưa uy lao lại hỏi nợ rủ cười cười hồi đáp uy lao ngươi、quên. vẫn là quỷ thời điểm ta thế nhưng là tại địa phòng ở một đoạn thời gian rất dài đâu làm sao lại không quen Vì là sửng sốt một chút tiếp đó cũng không nhất định cười cười đúng vậy à? ta thế mà đem loại sự tình này đem quên đi chủ yếu là nở dù cổ biến trở về nhân loại về sau cùng dị vang vẫn là quỷ thời kỳ biểu hiện tranh l ệ n h quá lớn để cho uy là theo bản năng cho là đây là hai người nhìn thấy tạm dị dồ không có vấn đề gì về sau uy lão liền cáo từ rời đi sau đó trở về địa phòng đại sảnh cùng cô sassino bù cùng mỹ sĩ cùng một chỗ đi đến quỷ sát đội toàn bộ có lẽ là bởi vì cuối cùng tiêu diệt kỹ bột s ù dị mù dạng nguyên nhân toàn bộ quỷ sát đội đều đắm chìm hớn hở bầu không khí bên trong liền xem như mới xây toàn bộ cũng không có gì vang khí tức t ố c s á t các ngươi cũng tới quá chậm à. xi nạ rủ g ạ họa xa nghệ mỹ phàn nàn nói chúng ta đã sớm đi tới nơi này đều đang đợi ba người các ngươi v y là không để ý chút nào ngồi ở bên cạnh hắn nói là các ngươi tới quá sớm đây không phải còn chưa tới tụ hợp sao ngươi nhìn m ộ b á sĩ kỳ đều cũng không đến coi như tới sớm như vậy còn không phải muốn làm chờ lấy xi nạ rủ g ạ họa xa nghệ mỹ bỗi môi không còn nói cái gì luận cầu tài hắn nói là bất quá huy l ạ o cho nên không cần thiết tìm cho mình không thoải mái không chỉ có tù bư sĩ kì cạ gà mang vợ con đi ra tất cả mọi người lập tức thu hồi vui lụa tâm tư bắt đầu nghiêm túc nghiêm túc đối đãi này danh sưng một lần cuối cùng trụ hợp hội nghị huy là còn chú ý tới tù bư sĩ kì cạ gà trên mặt độc ban giống như biến mất một điểm mặc dù không rất rõ ràng nhưng quả thật có tại biến mất chư vị cảm ơn các ngươi tới ubssi kì cả gã mở miệng nói hôm nay là một lần cuối cùng trụ hợp hội nghị đa tạ các vị cho tới nay đối với quỷ sát đội làm công hiến bây giờ ký bù sù dị mụ dạng cuối cùng bị chúng ta tiêu d i ệ t bây giờ quỷ sát đội cũng không có cần thiết tồn tại chúng ta mỗi người cũng đều phải bắt đầu cuộc sống mới không có quỷ tồn tại sinh hoạt cho nên ta ở đây tuyên bố quỷ sát đội liền như vậy giải tán ubssi kì cả nhà đối với các ngươi từ trong thâm tâm biểu thị lòng biết ơn nói xong u b s s kì cả gã mang theo thê tử của mình người thân đối với phía trước tất cả mọi người là một cái vô cùng trịnh trọng độ dễ dã những người khác cũng hơi hơi cúi đầu lấy đó hoàn lễ lúc này một hồi gió nhẹ thổi qua mang theo một mảnh dễ nhìn hoa t ử đẳng thổi hướng cái k i a x a x ô i phương kia chương hai trăm năm mươi sáu tiền trình con đường chương hai trăm năm mươi sáu tiền trình con đường cho nên quỷ sát đội liền giải tán tỉnh lại sau này tán dị dỗ nghe được ý lão mà nói sau có chút cảm thán kết thúc chiến đấu về sau ánh mắt hắn vừa mở khép lại tỉnh lại lần nữa thời điểm liền biết được quỷ sát đội giải tán tin tức bất quá cái này cũng là chuyện tốt quỷ sát đội giải tán lời thuyết minh trên thế giới liền sẽ không có quỷ mỗi mội của mình cũng tại tạm ẩu tiểu thư cùng cổ xa tiểu thư dưới sự giúp đỡ một lần nữa biến trở về nhân loại khi tản dị d i tỉnh lại biết được tin tức này về sau thế nhưng là cao hứng rất lâu bất quá đáng tiếc nở rủ cổ bây giờ cũng không tại bên cạnh hắn nàng bị đồng dạng biến trở về nhân loại tạm ẩ cùng cổ xa xì nổ bủ kêu lên làm cơ thể kiểm tra tạm ẩ nghĩ bảo đảm biến thuốc người thật sự hữu hiệu hơn nữa không có cái gì tác dụng phụ uy lão nạo một cái quả táo nói cho tản dị d i bất quá cũng sẽ không lập tức giải tán ký một sự dị mụ dạn mới vừa vặn bị rất chết còn rất nhiều giải quyết tốt hậu quả việc làm mới làm trong đó cũng bao gồ an c h í tàn dị rồ sửng sốt một chút uy là cho mình cầm một cái quả táo tùy tiện xoa xoa liền cắn một cái nói uy b lao lại hỏi ngươi đây tương lai ngươi có tính toán gì hay không tàn dị dồ xoa cảm suy tư một chút sau đó nói ta lời nói muốn về đến quê hương của mình vượt qua bình thường thời gian ủy lào gật gật đầu cũng không có khuyên giải tàn dị dồ cái gì chỉ nói là vậy ngươi phải bảo trọng chính mình về sau có thời gian có thể tới điểm phòng chơi địa phòng vị trí ngươi hẳn là rất quen thuộc ta liền không cho ngươi lưu địa chỉ ân tàn dị dồ gật đầu cười đúng lúc này ý nổ sủ kẹ cái kia quen thuộc giọng vang lên ngô ha ha ha tàn dị dồ ngươi nhìn ta đem ai mang tới ý nổ sủ kẹ đá một cái bay ra ngoài cửa phòng động tác này thấy ý là kém chút không đem trong tay quả táo bấm nát bất quá rất nhanh hắn liền thấy ỷ nổ sủ kẹ sau lưng u dù t è n chẹn bọn người u vừa sáng tốt uy lào tản dị d ồ u dù t è n chẹn mang theo chính mình ba cái thê tử đi tới đi tới tản dị d ồ bên giường tản dị d ồ ngươi cuối cùng tình ta còn lo lắng cho ngươi sẽ có hay không có chuyện gì chứ bây giờ cảm giác thế nào cảm tạ sự quan tâm của ngài tản dị d ồ hướng hắn cười cười ta đã tốt hơn rất nhiều l i ê n tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm uy lào đi đến một bên đem ỷ nổ sủ kẹ x í c lên cảnh cáo nói ỷ nổ sủ kẹ về sau điểm phòng chính là ta nhà nếu là ngươi còn dám lớn như vậy tùy tiện không bảo vệ nơi này Cẩn thận ta ném ngươi Ngậy. ta ra.、Ngày. xin lỗi ý nổ sủ k ẹ lập tức đúng nhưng đến n ỗ i có thể hay không đổi liền không nhất định lúc này bên ngoài lại vào ba người là rèn gỗ c ủ một nhà phụ thân đi vào nhanh một chút ta rèn gỗ cũ xèn rủ dịu lôi kéo rèn gỗ cũ xìn rủ g i u tay vội vội vàng vàng đi đến kể từ rèn gỗ cũ xìn rủ dịu nghĩ thoáng về sau hắn đối với chính mình hài tử sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều điều này cũng làm cho rèn gỗ cũ xèn rủ dịu không còn sợ phụ thân của mình mà hai người bọn họ sau lưng thì đi theo tùy tiện rèn gỗ cũ kỳ u dù dịu nhưng ý lào vừa định tiếp đ á i bọn hắn thời điểm liền phát hiện ngoài cửa đột nhiên chui ra mấy chương mang theo hỏa nam mặt nạ khuôn mặt tiếp đó không bao lâu ẩn thành viên cũng đều b u lại bất quá tựa h ồ nhất vũ u ý lào đem ý nổ sủ k ẹ v ậ n bầu không khí bọn hắn chỉ dám ở bên ngoài quan sát không dám đi tới nhìn xem bên ngoài cái k i a đầy áp đám người uy là ho một tiếng sau đó nói đi đừng tại bên ngoài chờ đợi tất cả vào đi là q cái dày người bên ngoài còn lập tức trả lời một tiếng tiếp đó lễ phép đi đến bất quá dù thế nào lễ phép cũng không cải biến được cái này nhỏ hẹp trong gian phòng người chen người tình huống ủy là phế đi chút khí lực chui ra ngoài tàn dị dỗ quả nhiên hoàn toàn như trước đây người tốt mạch đến xem hắn người đều nhiều hơn vô cùng bất quá ủy lào cũng không có tâm tình cùng bọn hắn nét h chung một chỗ tất nhiên tàn dị dỗ bên này không cần lo lắng hắn cũng có thể đi tàn bộ một chút đi ra phía ngoài địa phòng trong đình viện trồng một khoả cây hoa anh đào có lẽ bây giờ chính là hoa anh đào nở d ầ mùa hoa anh đào nở đầy toàn bộ đầu cảnh gió mát nhẹ nhàng thổi qua liền có vô số hoa anh đào phiêu nhiên rơi xuống như thế thoải mái mỹ lệ một màn để cho ủy là không khỏi hít một hơi thật sâu ủy lào mịt gì chẳng biết lúc nào đi tới bên thật x i n h đẹp à? thích không uy lào một bên hỏi vừa đem mít gì kéo vào trong ngực về sau ngươi sẽ phải ở nơi này suy nghĩ gì thời điểm nhìn cũng có thể à mít gì mặt đỏ lên nhưng vẫn là mười phần hạnh phúc mà tựa ở uy lào trong ngực một lát sau nàng nhẹ nói uy lào ngươi có thể bồi ta về nhà một chuyến sao uy là sửng sốt một chút sau đó mới nhớ tới mít gì người nhà giống như đều sống sót nếu như hắn muốn cùng mít gì danh chính ngôn thuận cùng một chỗ giống như xác định phải đi bãi phòng một chút đoán chừng mít gì cũng là nghĩ như vậy mới đối với hắn nói như vậy ta muốn mang ngươi đi gặp một chút người nhà của ta quả nhiên mít gì nói tiếp đi ta muốn nói cho bọn hắn ta ở bên ngoài sống rất tốt cũng tìm được ta người yêu người kia không chỉ có hết sức ưu tú hơn nữa cũng vô cùng yêu ta uy lao nhẹ nhàng cười cười tiếp đó tại m ị t dì trên môi nhẹ nhàng h ô n một chút đương nhiên không có vấn đề xem như bọn hắn ưu tú có rẻ ta chính xác hẳn là đi bái phòng một chút m ị t dì lập tức liền lộ ra nụ cười hạnh phúc nhưng cũng bị uy lao đùa có chút ngượng cũng vậy vậy cứ như thế nói xong rồi hôm nay chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút ngày mai liền xuất phát đi nhà của ta mỹ dì ngọt ngào nói ân uy lao gật đầu biểu thị chính mình đáp ứng trong lòng quan tâm nhất chuyện sau khi hoàn thành mỹ ị dị cũng nhẹ nhàng thở ra nàng cầm lấy bí ủy tay hướng phòng thí nghiệm đi đến đi thôi chúng ta vừa v ặ n đi xem một chút ca nạ ẹ tỉ tỉ tình huống thế nào kể từ kết thúc chiến đấu sau khi trở về b y lão liền phát hiện ca nạ ẹ trưởng thành đã tiếp cận trạng thái báo h ò a đại khái chỉ còn lại điều chỉnh sau cùng khi hai người tới ca nạ ẹ chỗ phòng ngầm dưới đất phát hiện cổ sassy nổ bụ đã sớm đến nơi này mà bồi dưỡng thương không biết lúc nào được mở ra ca nạ ẹ đang hấp nhẹp nằm ở cổ sassy nổ bụ trong n ự c ủy lão lập tức liền biết lúc này ca nạ ẹ cơ thể hoàn toàn bồi dưỡng tốt lập tức mang theo mỹ dị tới nhìn thấy ủy Cả hồ rất kích động cả chương ả n hai trăm năm mươi bảy c ả nạ ẻ phục sinh chương hai trăm năm mươi bảy cá nạ ẻ phục sinh a c ả nạ ẻ tỷ tỷ đây là thế nào m ị t gì có chút lo lắng hỏi có thể là bởi vì thân thể này chưa từng có nói chuyện qua cho nên dẫn đến tỷ tỷ nói chuyện có chút xa lạ cô s a c s i n ô bù đến cùng là học y qua kiến thức rộng rãi lập tức liền nhìn ra vấn đề uy lão đem trên người hạ áo dỉ cởi ra sau c h ú n lên cá nạ ẻ trên thân để phòng nàng tân sinh thân thể lạnh là uy lão đem tỷ tỷ ô m đến phía trên gian phòng của ta đi thôi cô sassi nộ bủ còn nói ân ta đã biết uy lào gật đầu một cái tiếp đó lấy ô m công chúa phương thức đem c ả nạ hẹ、e、bế lên tiếp lấy liền đi ra tầng hầm mặc dù còn không thể thật tốt nói chuyện nhưng c ả nạ hẹ、e、vẫn đưa tay sở lên uy lào gương mặt nàng đây vẫn là lần thứ nhất chân chính dùng thân thể của mình đi đụng vào uy lão cảm giác vẫn không tệ uy lào đối với cái này cũng chỉ là hướng nàng cười cười xem như đ á p lễ hắn ôm c ả nạ hẹ、e、tay cũng không phải thành thật chỉnh cạ nạ h、e、có chút mặt đỏ tới mang h a i bất quá dù sao cũng là tân sinh cơ thể cho nên uy lão cũng không có quá phận cấp tốc ôm đến cổ sassi nỗ bụ gian phòng sau liền nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường cạn nạ ẹ、e、t ỷ t ỷ cái này là hoàn toàn không có vấn đề sao m ị t gì ở phía sau kéo cổ sassi nỗ bụ cánh tay nhẹ nhàng hỏi còn có tiểu sĩ nỗ bụ ngươi không phải là cùng tạm ổ tiểu thư ở một chỗ sao như thế nào đột nhiên phòng ngầm dưới đã đâu cổ sassi nỗ bụ kiên nhẫn giải thích nói cho nợ rủ cổ kiểm tra làm xong về sau ta liền đến nhìn một chút t ỷ tỷ, vừa vặn phát hiện cơ thể của t ỷ t ỷ đã bồi dưỡng tốt ta liền đem nàng mang ra ngoài uý lào đã từng dạy qua nàng nếu như cạn nạ、e、cơ thể bồi dưỡng hoàn thành máy bồi dưỡng đèn chỉ thị liền sẽ biến thành lục sắc đến lúc đó dựa theo phương pháp của hắn là có thể đem máy bồi dưỡng mở ra bất quá cổ s xa xí nô bù có chút đánh giá cao chính mình đem cả nạ e tiếp ra về sau hắn phát hiện mình một người một chút chiếu cô không qua tới bất quá cũng may ủy lão bọn hắn kịp thời chạy tới đem cả nạ e đặt lên giường về sau ủy lão liền nhẹ nhàng nào nặn động lên cơ thể của nàng bởi vì là tân sinh cơ thể cả nạ e bây giờ còn chưa có cái gì khí lực có thể hoạt động thậm chí tự mình đứng lên đều vô cùng tốn sức cho nên cần giống như vậy chậm rãi xoa bóp tới kích động cơ thể của nàng để cho nàng khôi phục nhanh chóng lực hành động. cô sasino h bủ cùng m i t d i sau khi thấy cũng lập tức tiến lên đây hỗ trợ đối với cả nạ ẹ、e、khôi phục đợt trị liệu một mực kéo dài vài ngày đã đáp ứng m i t d i cùng nàng cùng nhau về nhà xem sự tình cũng bởi vậy kéo vài ngày bất quá m i t d i nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì không vui đang khôi phục đợt trị liệu bên trong nàng cũng bỏ khá nhiều công sức thậm chí còn dạy bảo cả nạ ẹ、e、như thế nào một lần nữa nói chuyện bất quá nàng dạy bảo phương thức cũng không cử đi tác dụng bao lớn là được rồi bốn trong thời gian này t a n dị r ỗ cũng tới cáo từ cùng hắn cùng nhau còn có rèn mít cùng y nổ số kẹ cùng với hoàn toàn khôi phục nợ dù cô xem ra cho dù muốn rời đi bọn hắn cũng muốn cùng một chỗ q u ý lão đem bọn hắn đưa đến điệp bên ngoài nhà hơn nữa còn đáp ứng bọn hắn về sau đi bãi phòng t ả n dị dỗ nhà thỉnh cầu q u ý lão nhớ kỹ về sau muốn tới chơi à. t ả n dị dỗ khua tay nói ha ha ha q u ý lão bạn đại gia trước hết xuất phát y nổ sủ k ẹ vô vô bộ ngực của mình q u ý lão ta cùng n ở rủ cổ cùng đi không nên nghĩ chúng ta à. z e n i x hoạt bắt hướng hắn chấp c h ớ p mắt tiếp đó thu hoạch u ý lão một cái liếc mắt q u ý lão vô cùng cảm tạ ngài và cổ tiểu thư đối ta chiều cố ta sẽ không quên các ngươi nợ dù cổ hướng hắn túi người chào nói uy lạ sờ lên n vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút ta còn có việc sẽ không tiến các ngươi ân chúng ta biết tản dị d i trao hỏi tiếp đó mang theo những người khác rời khỏi nơi này nhớ kỹ muốn tới tìm chúng ta chơi à. ta đã biết ta biết v y là hướng bọn họ phất tay hô đ ợ i đến thân ảnh của bọn hắn càng lúc càng xa v y lào mới quay người rời đi đồng thời ở trong lòng âm thầm nhớ tản dị d i nhà địa chỉ về tới địa phòng bởi vì quỷ sát đội trưởng tại từng bước giải tán lưu lại địa phòng người cũng càng ngày càng ít trước mắt ngoại trừ cản giả kỳ a hoi cùng tệ triệu ký dỗ ba tỷ bội lưu lại hỗ trợ chỉ có chút ít mấy người còn lưu lại địa phòng hơn nữa không cần bao lâu bọn hắn cũng đều sẽ rời đi tản dị dô bọn hắn đi rồi sao đang quét sân cản dạ kỳ a ho i nhìn xem trở về vì l à o hỏi uy lão gật đầu một cái nói đã đi bất quá ta nhớ xuống tản dị dô nhà địa chỉ về sau có thời gian cũng biết đi tìm bọn họ cản dạ kỳ a ho i thở dài nói thật sự nhìn thấy bọn hắn đi ta còn có chút không nỡ đâu a nói là không chắc bọn hắn vẫn là nói không chừng hắn uy lão lộ ra một cái ngoạn vị nhi nụ cười nhìn xem nàng chắn ghét cản dạ kỳ a ho i lập tức liền v à mặt đang định dựa vào quét rác tới bình phục tâm tình thời điểm bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy cái gì miệng há thật lớn trong tay cái chổi té xuống cũng không có phát giác c ả nạ ẹ、e、bị cổ s o c xí nỗ bụ cùng c ả nạ ô đỡ lấy chậm rãi từ trong nhà đi ra m ị t gì thì tại bên cạnh nhìn chằm chằm phòng ngừa nàng ngã xuống c ả nạ ẹ、e、khi nhìn đến đờ đ ẫ n c ả n giả kỳ a hoi sau lộ ra lướt qua một cái dễ nhìn nụ cười hô tiểu q u ỷ nghe được nàng mà nói c ả n giả kỳ a hoi cũng cuối cùng lấy lại tinh thần nàng lôi kéo ủy là n g tay áo nói q u ỷ lạo ngươi thấy được sao người kia người kia là thật sao thật sự ủ là có chút buồn cười mà vô vô đầu của nàng tiếp đó mang theo nàng đi tới cà nạ、e、bên người nói mặc dù bây giờ mới nói cho ngươi nhưng c ả nạ ẹ、e、đúng là thật sự rõ ràng sống lại c h á n giả kỳ a ho y nhìn một chút đi l à o lại nhìn một chút cổ s a s x i n o bù ba người về sau không khỏi bấm một cái chính mình đau quá chính xác không phải đang nằm mơ c h á n giả kỳ a ho y lại có chút không xác định nâng lên tay nhẹ nhàng nuốt ve c ả nạ ẹ、e、gương mặt cái kia ấm áp xúc cảm nói cho nàng trước mắt c ả nạ ẹ、e、là sống sờ sờ chân thực tồn tại c h á n giả kỳ a ho y cuối cùng đẻ nén không được tâm tình kích động nào vào ca nạ ẹ、e、trong ngực ca nạ ẹ、e、tỉ tỉ ta thật nhớ ngươi a k h n giả kỳ a ho y một bên khóc một bên hô Cả nạ e、cười cười, tiếp đó giống như dù sao cả ờ nạ hệ、e、tồn i i đó g tại cuối cùng vẫn là muốn bộc lộ ra ngoài bây giờ trước hết để cho quen thuộc người biết một chút cũng không có gì vấn đề bất quá đáng tiếc là tạm di rộ rời đi sớm bằng không thì cũng có thể lưu lại chúc mừng một chút chương hai trăm năm mươi tám gặp phụ huynh chương hai trăm năm mươi tám gặp phụ huynh chính là chỗ này sao uy lạo nhìn xem trước mắt căn phòng lớn hỏi mỹ dị gật đầu một cái tiếp đó lôi kéo uy lạo đi vào bên trong đúng vậy nơi này chính là nhà của ta đem vừa mới phục sinh cạn nạ ẹ、e、n thu xếp ổn thỏa về sau ủy lão liền cùng mịt dì xuất phát đã trải qua mấy ngày gấp rút lên đường sau đó bọn hắn rốt cuộc đã tới mịt dì quê hương tiến vào tiểu trấn về sau tự nhiên cũng không ít gặp mịt dì hàng xóm láng giềng mịt dì đều nhất nhất cùng bọn hắn chào hỏi đồng thời hướng bọn hắn giới thiệu ủy lão bọn họ cũng đều biết mịt dì tình huống cụ thể cho nên nhìn xem ủy l ã o trong ánh mắt tràn đầy hứng thú sau đó không bao lâu hai người cũng rốt cuộc đã tới mịt dì nhà phía trước mị thuần thục mở ra ngoại vi môn man theo ủy lạo đi vào bên trong trong trong trong bệnh viện có khi hắn phát hiện là mịt dì trở về thời điểm trên mặt lập tức tràn đầy vui mừng vừa định chạy tới thời điểm liền phát hiện đằng sau đi theo uy l ã o trên mặt lập tức biến thành không thể tưởng tượng nổi tiểu nam hài lập tức chạy trở về trong phòng hơn nữa hô lớn ba ba mũ mũ tỉ tỉ mang nam nhân trở về âm thanh âm chi lớn trên cơ bản đứng ở bên ngoài hai người đều nghe được mịt dì có chút ngượng ngùng nhìn xem uy l ã o nói đây là ta trong đó một cái đệ đệ có thể bởi vì lần thứ nhất trông thấy ngươi t r ò nên n hơi kinh ngạc nào chỉ là kinh n g ạ ca đều nhanh biến thành làm kinh sợ nhưng bây giờ cũng không phải chửi bậy thời điểm bởi vị ủ y lão đã nghe được bên trong có người ở bước nhanh đi tới Hủy lập chỉ có thể tận lực bảo trì mỉm cười để lại cho đối phương một cái ấn tượng tốt không lâu một cái phụ nhân bước nhanh chạy ra nàng nhìn thấy mịt d ị cùng hủy lập sau lập tức hai mắt tỏa sáng trở về mịt d ị còn có vị này chính là n g ư ờ i ở trong thư đề cập tới hủy lão a ta trở về mụ mụ mịt d ị lộ ra một cái dễ nhìn nụ cười ngại khỏe bám mẫu ta hủy lão lời còn chưa nói hết mịt dì mẫu thân đột nhiên lôi kéo hắn đi vào tốt đừng ngoài t r à mặt mau vào đi mịt dì mẫu thân lôi kéo hắn liền đi vào lưu lại mịt dì tại châu ngốc lăng một lát sau nàng thở dài chỉ có thể tự đi một mình đi vào mịt dì đang trên đường tới đã nói với hắn bọn hắn một nhà là ngũ tỷ đ ệ theo lý thuyết nàng còn có hai cái mội mội cùng hai cái đệ đệ vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy cũng là trong đó một cái mịt dì phụ thân cũng sớm pha tốt t r à trở lấy uy lào nhập toạc uy là còn tưởng rằng còn chịu đến một điểm thảo nghiệm kết quả phát hiện căn bản liền không có mịt dì phụ thân chỉ là đơn thuần mà pha t r à cho hắn uống mà thôi nên nói như thế nào đâu không hổ là sinh ra mịt dì đơn thuần như vậy nữ hải gia đình cha mẹ của nàng cũng đều bất ngờ đơn thuần dễ sống chung uy l à tại m ị t dì theo đề nghị chuẩn bị lễ vật cũng làm cho bọn hắn vô cùng ưa thích từ bọn hắn trong lúc nói chuyện phiếm uy lào cũng biết tại trước khi tới đây m ị t dì liền thường xuyên cùng trong nhà viết thư đem liên quan tới hết thệ của hắn đều nói cho cha mẹ của mình khổ sở rõ ràng chưa từng gặp mặt lại đối với chính mình như vậy như lòng bàn tay bất quá uy lào cũng không chán ghét dạng này bởi vì dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện lúc này m ị t dĩ mẫu thân đột nhiên hỏi uy lào ngươi cùng mỹ dĩ dự định lúc nào kết hôn mỹ dĩ đều chừng hai mươi tuổi niên linh đã không nhỏ nghe nói như thế mỹ dĩ mặt đỏ lên bất quá cũng không có nói cái gì. Hơn nữa, Ngay à n nói g c như thế, c mỹ dì phụ mẫu lập tức liền lộ ra nụ cười vui vẻ đến nỗi cổ sắt tỉ môi tồn tại. Bọn hắn cũng đã sớm tại mỹ c dì trong tín thư biết. Mặc dù vừa mới bắt đầu cũng có chút không tiếp thu được. nhưng nhìn xem m ị t g ì như thế nụ cười hạnh phúc cũng liền theo nàng đi thôi tới bãi phòng m ị t g ì phụ mẫu tự nhiên cũng là muốn lưu lại ăn cơm bởi vì biết mình nữ nhi lượng cơm ăn lớn bao nhiêu cho nên m ị t g ì mẫu thân chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu đ u ăn bất quá nàng vẫn là cảm giác có chút không an toàn lại gọi nhỏ nhất hai đứa con trai lại đi trên thị trường mua thêm một điểm vẫn là để ta đi m ị t g ì đứng lên nói ta rất lâu không có trở về cũng cho ta hỗ trợ a không cần m ị t g ì ngươi liền bồi h ủ lạo a mcg mẫu thân nói nhưng ủy lạo cũng cùng theo đứng lên nói không có quan hệ bá mẫu ta cũng đúng lúc cùng theo đi dạo đi dạo một vòng cái kia Tốt ra, nhớ ớ kỹ về s một, một m cái h ú t m nam tử đeo mắt kiếng đi ngang qua thời điểm liếc bọn hắn một cái tiếp đó đẩy mắt kính một cái mặt không thay đổi từ bên cạnh trải qua uy đã chú ý tới nam nhân đi qua thời điểm mịt dì tâm tình có chút rơi xuống không khỏi hỏi thế nào không không có gì mịt dì túi đầu trả lời nhưng bộ dáng này rất rõ ràng là có cái gì uy là cẩn thận suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cái kia nam tử đeo mắt kiếng giống như chính là nguyên tắc bên trong t ừ n g cùng mỹ ị dị ra mắt đồng thời ngạo mạn mà cự tuyệt nàng nam nhân kia nếu là như vậy cái kia mỹ ị dị tình huống trở nên hợp tình hợp lý người kia chính là đã từng mắng ngươi chỉ có thể cùng gấu hoặc như kết hôn hôn đản đúng không uy là thấp giọng hỏi mỹ ị dừng d một chút vẫn gật đầu Tốt, tất ố t t nhiên không có nhận là người như vậy thì là động thủ thời điểm mỹ dĩ uy lào đột nhiên nói ngươi trước tiên một người đi mua đồ vào ta mua xong về sau ngay tại cửa nhà chờ ta ta phải đi làm ý chuyện m ị t h j i sửng sốt một chút nhưng vẫn là có chút do dự nói cái kia đều đã qua không cần a nhưng ý là chỉ là câu lên một cái cười lạnh nói chọc ta m ị t h j i liền nghĩ như thế chạy chi sao nhìn vừa rồi m ị t h j i biểu hiện rất rõ ràng nàng bị những lời kia đ ả kích rất sâu đã như vậy vậy thì càng thêm không bỏ qua hắn nhìn xem dạng này ý l ạ o m ị t h j i ánh mắt sáng lấp lánh nội tâm dâng lên một dòng nước ấm không tệ đây mới là nàng mong muốn có thể bảo vệ mình bảo vệ chính mình f u c u nàng n m ị t h j i quả nhiên không có nhìn lầm người nhưng kể cả như thế m i t h j vẫn là nâng lên gương mặt nói không được Vì là sửng sốt một chút vì cái gì bởi vì ta cũng muốn cùng đi mỹ dứt khoát trả lời tựa như tại nói một kiện hoàn toàn chuyện nhỏ tầm thường nhìn xem lần nữa khôi phục sức sống m t d i y uy lão vui mừng mật cười tốt ta vậy chúng ta liền cùng đi chứ cùng một chỗ đánh nát đã từng bao phủ ngươi bóng tối ân chương hai trăm năm mươi chín cấp thế giới hôn lễ chương hai trăm năm mươi chín cấp thế giới hôn lễ kết thúc tha tha mạng kính mắt nam tử s ư n g mặt sưng mũi cầu xin tha thứ hắn trên đầu mũi kính mắt không biết bay đến đi nơi nào nhưng uy lão nhưng không có nương tay trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài thừa dịp những người khác không có chú ý ủy lào đem kính mắt nam tử đánh n g ấ t xỉu sau trực tiếp dẫn tới giã ngoại vốn là ủy lào cũng chỉ là dự định dạy dỗ một chút người này nhưng không nghĩ tới gia hỏa này sau khi tỉnh lại vẫn không quên trào phúng mịt di nói nàng dạng này quái lực nữ cũng chỉ có ủy lào dạng này dã man nhân mới x ứ n g với mặc dù mịt di bình thường vẫn luôn rất ôn lu cho dù là dĩ vãng đối mặt quỷ, nàng cũng là ôm cứu dỗi tâm thái tới chém giết đối phương nhưng lần này nàng thật sự tức giận nói nàng cũng coi như lại dám nói người yêu của nàng thật là không thể tha thứ một bên khác ủy lào cũng đồng dạng bị chọc giận quá mà cười lên hắn phải thừa nhận, trước mắt g i a hỏa này là ít có có thể để cho hắn sinh ra sát ý g i a hỏa rõ ràng cũng đã bị bắt cóc còn không phân rõ tình huống thế là tại hai người hợp lực phía dưới kính mắt nam tử đã biến thành bộ dáng này mặt mũi bầm d ậ p không nói trên thân cũng đã nhiều chỗ gãy xương vừa rồi một c ư ớ c kia lại đạp g ã y hắn tận mấy chiếc xương sườn nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h thấy cảnh này mịt dị có chút bận tâm hắn sẽ không chết ta mịt dị cuối cùng vẫn là có chút mềm lòng nhưng có kẻ bùn sổ cụ ý l ậ tự nhiên nhìn ra được da hỏa này chỉ là giả vờ ngất mà thôi bất quá đang nhìn trộm tình huống chung quanh sau hắn cũng có một cái ý tưởng hay Quý lào lôi kính é o mịt tay dì l i mắt nam tử thử ra lấy răng chậm rãi đứng vậy hai cái này gian phu dân phụ chờ ta sau đó trở về nhất định muốn báo cảnh sát đem các ngươi mắt lại kính mắt nam tử nguyện rủa mang lấy chậm rãi di chuyển liền chuẩn bị trở về đ ồ n g nhiên một tiếng sói chu t r u y ề n vào trong thai của hắn kính mắt nam tử hoảng sợ quay đầu phát hiện không biết lúc nào chung quanh hắn hiện đầy đàn sói đàn sói ngửi được trên người hắn mùi máu tươi trong mắt hiện đầy ánh sáng nguy hiểm cứu cứu mạng a kính mắt nam tử không để ý tới thân thể đau đớn vắt chân lên cổ liền bắt đầu chạy nhưng hắn lại nhanh cũng sắp bất quá bốn cái chân đàn sói rất nhanh hắn liền bị đàn sói đụng ngã tiếp theo không bao lâu tiếng kêu thảm thiết của hắn liền im bặt mà dừng nhưng chuyện này cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi một chút cũng không có ảnh hưởng đến đang tại trên đường về nhà uy là hai người cảm giác trong lòng khá hơn ch m ị t dì gật đầu một cái nói ân tốt hơn nhiều ta cảm giác sẽ không bao giờ lại bị người khác chi phối Vĩ lão c ư ờ i cười, cười ô m eo của nàng nói yên tâm đi có ta ở đây ta cũng sẽ không để người khác nói ngươi dù là một câu nói m ị t dì khuôn mặt rất đỏ nhưng vẫn là ngọt ngào mà cười không lâu m ị t dì ngay tại trong nhà ăn rồi trong đời của nàng vui vẻ nhất một bữa cơm tiếp lấy qua hai ngày Vĩ lão liền mang theo m ị t dì một lần nữa đạp vào đường về về tới điểm phòng h o a n nên trở về trước tiên giang nên tiếp chính là c ả n nạ、ẹ. tại mấy ngày nay không ngừng khôi phục huấn luyện phía dưới nàng cuối cùng cái kia tự do đi đến cùng nói chuyện hơn nữa tại quyết sách đã định về sau các nàng liền bắt đầu cấp tốc bố trí đề phòng ca nạ ô Cảnh khi ỳ a o còn có thể trịa rổ kỳ mỗi biết được đều được thư trợ cũng cùng chỗ cái khác các cho sao, không khăn nói, nàng liền Gặp gì giải quyết u một mà tới rút. viết phải khó bọn Kỳ Khi Cạ Gạy biết b hắn sắp kết hôn tin tức sau u bưu sĩ kỳ c ạ gạ đương nhiên không keo kiệt chút nào mà ra tay giúp đỡ hơn nữa biểu thị đại hôn này g đó hắn nhất định sẽ tới phùng tràng uý lão cũng ra ngoài một năm đem tồn tại ngân hàng ngoại quốc hoàng kim đều lấy ra ngoài dùng đặt mua của hôn lễ này sân bay bố trí xong sau bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị thức mời trong đó đại bộ phận đều là cho quỷ sát đội chỉ có số ít bộ phận cho mỹ sĩ tân bằng hào hữu cái này cũng là không có biện pháp bốn thế là mọi người ở đây đầy cõi lòng mong đợi trong khi chờ đợi hôn lễ ngày đó cuối cùng đến địa phòng lại một lần nữa trở nên kín người hết chỗ vì lào chúng ta tới tham gia hôn lễ tàn dị dỗ vẫn như c ũ rực rỡ như vậy nô、no, ha ha ha nghe nói hôn lễ có thể ăn được nhiều đồ có phải thật vậy hay không a cái nào đó đầu heo nghĩ tất cả đều là ăn n g o n ố a vì lào người như thế có thể nhanh như vậy ta cùng n ở rủ cổ còn một điểm tiến triển cũng không có a gen i x bị ai đạo bên cạnh nợ rủ cổ nhưng là l ư ờ hắn một cái tiếp đó lôi kéo hắn đi vào không chỉ có là bốn người bọn họ lúc đầu chính chủ cũng lại một lần nữa tụ tập lại với nhau nghe nói b ý là o muốn kết hôn về sau bọn hắn đều n g ự không ngừng vó câu chạy tới đồng thời bổ sung chính mình chú tâm chọn lựa lễ vật thì ra ẩn bộ thành viên cùng làng rèn gươm người cũng tới rất nhiều goto hagana dù cả h o t a cả n a m ọ gì còn có cổ tes đều đông nhiên ở trong đó mà u sĩ kỳ c ả gà cũng không có nốt lời mang theo thê tử nhi nữ tới phùng tràng đồng thời tại trên đại hôn hiện trường bọn hắn đều khiếp sợ phát hiện đã từng vốn nên chết đi cổ sơ、so、kana ệ thế mà chân chân thiết thiết xuất hiện ở ở đây đối với cái này cổ sắc、so c ả nạ ẹ、e、trước đây kỳ thực cũng chưa chết chỉ là chuyển rời đến càng thêm địa phương bí ẩn đi tiếp thu trị liệu thẳng đến trước đây không lâu mới hoàn toàn khỏi hẳn đối với dạng này không biết là thật hay giả m ư a cớ bọn hắn đều ăn ý không có hỏi nhiều bất kể nói thế nào kỳ b u ồ n g sụ di mụ dặn cũng đã không coi ở đây sống sót chính là tốt nhất bởi vì nhân số nhiều hôn lễ một mực kéo dài vài ngày mới kết thúc mặc dù hôn lễ là kết thúc nhưng ý lão vì c ả nạ ẹ、e、ba người chuẩn bị kinh hỷ còn chưa kết thúc hắn nhưng là đáp ứng cổ sassi n ộ bù muốn vì nàng chuẩn bị một cái thế giới cấp hôn lễ vẹn, vẹn chỉ là hai ngày quy mô thế nhưng là không tính là cấp thế giới cho nên v y lão liền mang theo ba người các nàng xuyên qua đến thế giới mặt khác dự định mang theo các nàng tới kiến thức nhiều đặc sắc hơn tuyệt luân cố sự kể từ xử lý kỳ b ộ t sủ dị mù dạn về sau hắn liền thu được xuyên qua thế giới năng lực bất quá bởi vì sau đó một mực tại giải quyết tốt hậu quả cho nên v y là cho tới bây giờ chưa từng dùng qua bây giờ hắn cũng là lần thứ nhất dùng bất quá may ở nơi này sức mạnh vô cùng dễ dàng trừng ư khống tại trong thế giới mặt khác ủy lão mang theo các nàng thấy được xi、si、măng cốt thép chế tạo thành thị mang theo các nàng tại trong biện rộng nao du tại núi tuyết chi đ ỉ n h lướt đi đã từng dẫn các nàng trong đêm tối săn giết quỷ hút máu cũng mang theo các nàng ở dị thế giới trong thử quán lắng nghe ủ t à người ca dao thậm chí còn dẫn các nàng thấy được thế giới song song q u ỷ diện thế giới cũng nhìn thấy tương lai một trăm năm sau này q u a n cảnh bởi vì giữa mỗi cái thế giới thời gian cũng không tương thông cho nên bọn hắn đã sớm đã mất đi đối với thời gian quan niệm mệt thì nghỉ ngơi nghỉ khỏe liền tiếp lấy chơi thằng đến triệt để chơi mệt rồi bọn hắn từ một lần nữa trở lại thế giới của mình mặc dù ở bên ngoài qua lâu như vậy nhưng đối với bọn hắn nguyên bản thế giới tới nói chẳng qua là từ quá khứ hai ba ngày mà thôi mặc dù thu được xuyên qua thế giới năng lực u ý lão cũng không có ý định đi thế giới khác mạo hiểm hắn đối với cái kia khẩn trương kích thích sinh hoạt cảm nhận được phiền trán hắn hiện tại chỉ muốn vượt qua cuộc sống yên tĩnh thật tốt bồi một chút thê tử của mình nhóm đương nhiên nếu như là yêu cầu của các nàng mà nói u ý lão vẫn là rất vui lòng dẫn các nàng lại đi ra chơi một chuyến về phần mình mạo hiểm liên để hắn kết thúc ở đây tốt năm Quyền này song 4. Kết thúc cảm nghĩ.、Vô、cùng cảm tạ có thể nhìn đến nơi sách giá các thúc cảm cảm có đọc thể Kết tạ Vô la đương nhiên xem xong các độc giả đều biết ta phần cuối có chút đuối nát hơn nữa hậu kỳ cũng hoạch định cũng không khá lắm không có cách nào đây là ta quyển tiểu thuyết thứ nhất kinh nghiệm không đủ văn chương trưởng khống cũng không được còn xin đại gia tha thứ một chút bốn mặc dù tại trong giới thiệu vắn tắc có nói qua muốn mở ra thế giới khác nhưng ta cảm giác mình đã viết sập đằng sau có chút không tốt trưởng khống cho nên liền kết thúc tại quỷ diệt thế giới tốt hơn nữa ta cảm thấy lấy năng lực của mình bây giờ cũng viết không được đa nguyên thế giới cho nên ngay ở chỗ này tiến hành một cái không hoàn mỹ kết cục a đến nỗi sách mới ta đã đang suy nghĩ trong ư ớ c mắt dự đ c ù năm về sau thế giới này đã hoàn toàn bước vào hiện đại hóa xã hội tại tokyo một tòa trong phòng một vị thiếu niên đang tại trong tay thần tình kích động nhìn xem xưa cũ sách thật là lợi hại a hai mắt thiếu niên rưng rưng xem ra là bị nội dung trong sách rung động không nhẹ quá tuyệt vời đại gia đồng tâm hiệp lực cuối cùng tiêu diệt bốt trải qua hạnh phúc sinh hoạt dạ đi ạ ngươi tại sao lại tại nhìn t à n g tổ phụ nói nhảm tiểu thuyết ta một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên ngay sau đó ạ gà xù mạ dạ đi ạ liền bị hung hăng đạp một cực ca đau quá tu cầu ngươi đạp ta làm gì ạ gà xù mạ dạ đi ạ thống khổ sở lấy phía sau l ư n g của mình khó khăn đứng lên ạ gà xù mạ tủ cổ hai tay chống lạnh dạy dỗ khảo thí đều đều ở trước mắt lại còn không quan tâm như vậy chẳng lẽ ngươi quên chính mình lần trước có bao nhiêu khoa thất bại sao nhưng mà bọn hắn thật sự rất lợi hại a gà xù mạ dạ đi ạ hướng nàng bày ra trong tay mình viết có r è nịt n truyền ba chữ sách vì đánh bại đ ị c h nhân toàn bộ đều đánh bạc tính mệnh mà t ử chiến vậy ngươi thì càng hẳn là giống bọn hắn như thế cho mình tranh khẩu khí đem thành tích nâng lên a a gà xù mạ t ủ cổ sốc hắn lên lỗ thai nhanh lên thu thập một chút đi với ta đến trường tốt tốt tốt lập tức lập tức a gà xù mạ dạ đi ạ đau đến lập tức chịu t u a nhưng kể cả như thế trên đường đi học nhìn mình lao tỉ bóng、lưng. Ả gà sủ mạ dạ đi ạ vẫn là nhịn không được oán thầm bốn rõ ràng gia tộc bọn họ nữ tính cũng là như thế ôn nhu quan tâm như thế nào đến hắn lao tị ở đây lại đột nhiên biến dị trở nên bạo lực như vậy ngang ngược bốn đột nhiên ạ gà sủ mạ t ủ c ổ quay đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn một cái ạ gà sủ mạ dạ đi ạ lập tức thu hồi tiểu tâm tư trong lòng túi đầu đàng hoàng đi theo phía sau của nàng Ả gà sủ mạ t ủ c ổ lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt người đệ đệ này của mình a đơn giản cùng lao ba một cái đức hạnh háo sát lại nhắc gan không đẻ lên điểm hắn không chắc chắn xông g i cái gì hoạ đúng lúc này a gà sủ mạ t ủ c ô ở xa xa ven đường thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc lập tức chào hỏi À, phương kia thật là đúng d ì mà nghe được quen thuộc âm thanh âm c ả mạ đồ c ả nạ tạ quay đầu lại nhìn xem hướng hắn chạy tới a gà sủ mạ t ủ c ô cũng cười cười sớm a t ủ c ô a gà sủ mạ t ủ c ô lập tức cười càng vui vẻ hơn chỉ có phía sau a gà sủ mạ ra đi ạ sắc mặt thì lúc đỏ lúc trắng tâm tình là vừa vui vừa giận vui chính là cuối cùng có người có thể đem hắn lao tỉ cho tịch thu hắn cũng cuối cùng không cần bị chính mình lao tỉ hành hạ dân là lại có nam tính dám cùng chính mình lao tỉ quan hệ hảo như vậy đông là, là, nhiên a gà xù mạ tù cổ tựa hồ bởi vì quá kích động mất thăng bằng liền hướng bên cạnh ngã đi qua vừa vặn rắn rắn chắc chắc va và vào mới từ cửa hàng tiện lợi đi ra ngoài một người lớn trong ngực không có sao chứ người kêu đem ạ g ạ t sủ mạ t ủ cổ đỡ lên nhưng nhìn thấy mặt mũi của nàng sau sửng sốt một chút cảm tạng ta không có việc gì ạ gà xù mạ tù cổ sau khi nói cảm ơn chậm dãi đứng ngưỡng nhưng ngẩng đầu nhìn đến người kia sau sắc mặt lập tức đỏ lên rất đẹp trai a a g ạ t sủ mạ tụ cô ở trong lòng yên lặng than thở bất quá cùng phương kia so vẫn là kém một chút phương kia x o á y khí thiên hạ đệ nhất tu cô cả mạ đổ cả nạ tạ cùng g ạ t à、Gà、sủ mạ ra đi a lúc này cũng chạy tới cả mạ đổ cả nạ tạ hướng vị đại nhân kia nói lời c ả m tạ mà g ạ t à、Gà、sủ mạ ra đi a giống như cái như tiểu đại nhân thuyết giáo lên tỉ tỉ của mình bất quá rất đáng tiếc bị thuyết giáo không thành bị dạy dỗ lúc này cửa hàng tiện lợi cánh cửa lại bị mở ra một vị đâm có dễ nhìn cổ xảo vật trang sức nữ tính đi ra nàng tự hồ cùng bên cạnh người kia nhận biết không khỏi hỏi uy l ã o phát sinh cái gì sao nói xong nàng xem tủ cổ ba người một mắt cũng sửng sốt một chút xi nô bù không có gì chỉ là cái này tiểu nữ sinh không cẩn thận kém chút ngã xuống uy là hướng người yêu của mình cười cười tiếp đó lại đối tủ cổ ba người hỏi có thể nói cho ta biết tên của các ngươi sao ta gọi cà mạ đồ cà nạ tạ a Kamado, Kanata. Kamado Kanata lễ phép trả lời ta gọi ạ gà s ù mạ tủ cổ ạ gà s ù mạ tủ cổ tùy tiện giới thiệu nói tiếp đó ra hỏa này là đệ đệ của ta gọi ạ xù mạ dạ đi ạ vừa rồi thật sự vô cùng cảm ơn ngài hỗ trợ bị ạ gà xù mạ t ủ cổ kéo qua ạ gà xù mạ dạ đi ạ cũng lấy lại tinh thần hắn nhìn xem vì l à o nói thật trùng hợp thật là thật trùng hợp cái gì thật trùng hợp một mình ngươi lẩm bẩm cái gì đâu cũng quá không có lễ phép đi ạ gà xù mạ t ủ cổ trực tiếp cho hắn một cái bạo lật ạ gà xù mạ dạ đi ạ bị đau mà ông đầu tiếp đó vội và nói g n ta nói là tên của bọn hắn quá giống nhìn thấy tất cả mọi người đều ánh mắt đều đặt ở trên người mình a gà xù mạ dạ đi ạ hừ, hừ một tiếng nói tiếp đi ta từng tại tảng tổ phụ lưu lại trên sách thấy qua tại cuối cùng cùng quỷ vương quyết chiến trong số nhân viên trong đó một cái liền kêu y lạo một cái khác thì gọi cổ s a s h i nobu hơn nữa hai người bọn họ cũng là quan hệ vợ chồng cùng vị tiên sinh này cùng tiểu thư tình huống rất tương tự cho nên ta mới nói thật t r ù n g hợp hắn lại nói xong a gà su mạ t ủ cổ nâng t r ắ n nói ngươi lại tới đó bất quá là tặng tổ phụ lưu lại nói nhảm tiểu thuyết mà thôi ngươi làm sao còn tường thật uy l ã cùng cổ s a s h i nobu l i ế n nhau hai người đều lộ ra một cái chỉ có đối phương có thể hiểu được nụ cười y lão lại nhìn về phía a gà su mạ ra đi a hỏi như vậy ngươi tặng tổ phụ ở trong sách là thế nào miêu tả hai người này a gà sú mạ dạ đi ạ suy tư một chút t ậ n lực dùng chính mình c ầ n cỗi từ ngữ lượng tới đem nội dung trong sách đơn giản hóa đi ra liên quan tới tên kia cổ sassi nỗ bù tiểu thư trên sách nói là nàng cường đại và mỹ lệ lúc nào cũng lộ ra nụ cười ôn lu biết ý thuật còn có thể dạy bảo người khác học tập còn có thể phía dưới tỉnh lược năm trăm cái chữ uỷ lao ma nói trên sách nói thực lực của hắn phi thường cường đại thiên phú cũng phi thường tốt cái kia nhìn thấu một vài vấn đề bắt chết nhưng hắn lại phi thường yêu thích chê c ự người hơn nữa tính cách tắc liệt hạ thủ tàn h ẫ n hoản a gà sú mạ dạ đi ạ đột nhiên dừng lại bởi vì không biết vì cái gì Trực giác của hắn nói cho hắn biết không nói biết nói nữa hắn cho hắn nên xuống.、Bí、lào đi Vĩ l ạ i hỏi, cái còn có gà ì Không còn. gạt sủ mạ dạ đi à cười à h a hả nói, chỉ viết nhiều như vậy, còn lại cũng không、có. Thật nói, còn cũng có. viết lại vậy, đi ú n g g là ố đối n hắn này Nhưng g g chỉ biết viết đồ đâu. Lào đối với cái này chỉ là cười cười. Vĩ đồ đâu. Lào là ạ t sủ mạ dạ đi à nhìn đến sau lại cảm giác có chút dùng mình đột nhiên À g ạ t sủ mạ dạ đi à lại cảm thấy có chút không đúng đối phương lời mới vừa nói là có ý gì cái gì gọi là thật đúng là giống hắn biết viết đồ vật đối phương nhận biết mình t ặ n g tổ phụ sao ạ gà sủ mạ ra đi ạ bị chính mình ý nghĩ này sợ hết hồn hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía tỉ tỉ của mình phát hiện nàng cũng là gương mặt kinh ngạc nhưng nhất bội tự hỏi là không giải quyết được vấn đề À gạt sủ mạ dạ đi à dự định cẩn thận hỏi thăm một chút chương 261 phiên ngoại tương lai thế giới 2 chương 261, phiên ngoại tương lai thế giới hạ ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm uý lào đột nhiên nói các ngươi là học sinh a đều thời gian này không cần đi lên lớp sau trang diện lập tức liền y ê n lạc lại tiếp đó hết t hệ kinh ngạc cùng nghi hoặc toàn bộ đều ném ra sau đầu không tốt nhanh đến muộn ta toàn cần a song song song ta sẽ bị lão sư mắng chết ba người lập tức liền chạy đi chỉ là trên đường ạ g ạ t sủ mạ dạ đi ạ phía dưới ý thức bay đầu liếc mắt nhìn phát hiện hai người đã rời đi không biết đi nơi nào cái này khiến ạ g ạ t sủ mạ dạ đi ạ ngực c h ặ n lại một chút giống như có cái gì thiên đại bí mật cùng mình giao thoa mà qua năm v y là cùng cổ s ạ xỉ n ổ bụ sách theo từ cửa hàng tiện lợi mua về đồ vật đi ở trong rừng trên đường nhỏ đây đã là bọn hắn ở cái thế giới này lưu lại tháng thứ hai kể từ trong ở thế giới c ũ hoàn thành hôn lễ về sau uy lão liền mang theo cổ xạ xỉ nỗ bụ các nàng qua lại trên mỗi cái thế giới hưởng thụ lấy khác biệt sinh hoạt trong đó uy lao thích nhất chính là cái này i ê n tĩnh bình hòa hiện đại hóa thế giới vừa mới bắt đầu cô sassi nobu cá nạ còn có mít gì đều rung động tại xã hội hiện đại hết t h ể biến hóa nhưng dần, dần dà bọn hắn cũng dần dần thích đứng cuộc sống ở nơi này trên đường cô sassi nobu c ư ờ i hỏi ba cái kia hai tử chính là tạm dị dỗ nợ du cô cá nạ ồ còn có rèn mít hậu đại đúng không không tệ uy lao gật đầu một cái nói dù sao chúng ta bây giờ vị trí thế giới là chúng ta nguyên lai、like、thế giới một trăm năm sau này tương lai cho nên có thể nhìn thấy bọn hắn rất bình thường vậy chúng ta có thể nhìn đến con cháu của mình sao cô sassi nô bù con mắt lóe sáng lấp lánh hỏi chỉ sợ không được ủy lập cởi khổ lắc đầu bởi vì chúng ta không ngừng xuyên qua thế giới nguyên nhân tuyến thời gian của chúng ta đã bị độc lập đi ra cho nên là không thể nào nhìn thấy phải không vậy thật thật là đáng tiếc mặc dù cô sassi nô bù có chút t i ế c nối u thở dài bất quá còn nói nghĩ không ra rèn nít còn có thể lưu lại bản chép tay bất quá xem ra đời sau của hắn đều đem những thứ này trở thành quái đạn tiểu thuyết đúng vậy á quỷ l ã o cũng có chút cảm thán nhưng như vậy cũng tốt ủy đã biến mất rồi liền để bọn hắn chỉ tồn tại ở trong t h u y ề n t h u y ế ta bất quá sau đó trở về ta nên thật tốt dạy một chút rèn lít viết như thế nào bất ký đến cùng cái gì nên viết cái gì không nên viết lúc này hai tên học sinh đột nhiên từ bên cạnh bọn họ chạy qua một cái trên đầu có như mặt trời tóc vàng một tên khác lại có hỏa diễm một dạng tóc đỏ hai người tựa hồ sức sống mười phần vì có thể chuẩn chút đuổi tới trường học không ngừng tại trên đường cái nguy hiểm mà chạy mà phía sau bọn hắn thì theo sát một xe cảnh sát trên xe cảnh sát ngồi hai tên lông trắng cảnh sát khuôn mặt hung thần ác sát nhìn qua tựa như là một đôi h u n h đệ đang đuổi theo kích phía trước chạy trốn hai người khi bọn hắn từ v ý lao bên cạnh hai người đi qua lúc v ý là cùng cổ xạ xì nổ bụi chỉ là n ở nụ cười cũng không có tiến lên q u á i dày lại tiếp đó bọn hắn trải qua một gian đ ì n h viện nghe đ ư ợ c bên trong hai vị lão nhân tiếng cãi v à ủ rỗ cổ đạ kỳ ngươi dở trò lừa bịp vừa mới cuộc cờ của ngươi không ở nơi này nói vậy cụ h ạ a dị mạ ta nhìn ngươi là mắt m ở rõ ràng ta viên này vẫn luôn không hề động đậy xuyên qua đ ì n h viện v ý là hai người lại tới một nhà bệnh viện dưới lầu một cái vợ chồng đang đẩy hai cái xe đẩy trẻ em dưới lầu toàn bộ ý lao liếc mắt nhìn đó là một đôi xong bảo thai hài nhi tuy là nam tính nhưng lại dài cực kỳ thanh tú lại tiếp tục đi lên phía trước trải qua một nhà nhà trẻ một cái d á người n g cực kỳ cao lớn trung thực đang tại luống cuống tay chân ngăn lại hai cái tiểu bằng hưu ở giữa ẩu đả lại tiếp đó bốn bọn hắn lại gặp có để trắng x à vật phẩm trang sức t i ệ m cơm ba vị mua sắm hồ ly mặt nạ tiểu hài có dán tướng mạo mười phần hoa lệ vận động viên thể thao áp phích bốn cuối cùng bọn hắn đến nhà rồi đó là một tòa biệt thự lại ý là uy l à tới đến thế giới này về sau thông qua một chút thủ đoạn nhỏ mua được chúng ta trở về đẩy cửa đi vào mịt di đang không nháy mắt xem mạ ca nạ nhưng là luyện tập tắm hoa kỹ nghệ kể từ đi tới xã hội hiện đại về sau, m ị t di liền trầm mê ở đủ loại phim truyền hình ẩn ẩn có trở thành t r ạ c h nữ khuynh ê ư ớ n g mà cả nạ ẹ thì nhặt lên dĩ vang hưng thú yêu thích bắt đầu luyện tập trà đạo cắm hoa hội h o a chủ nghệ các loại các dạng tiểu kỹ năng hoang nên trở về n g h e được bọn h ắ n â m thanh â m về sau hai người lập tức đứng dậy ra liên tiếp cả nạ ẹ cùng cổ s a xí nỗ bù mang theo mua về đồ vật đi phong bếp mà m ị t di thì lôi kéo h ủy lão ngồi ở trước t i vi phương lúc này phim truyền hình vừa vẫn kết thúc mỹ di chỉ có thể dựa vào tại trên thân vị lão nhàm chán chuyển đổi kênh không bao lâu cả nạ ẹ cùng cổ xa xa nỗ bù bư chờ một lúc chúng ta lại ăn cơm uy lào gật đầu một cái đưa các nàng kéo đến bên cạnh mình sau đó dùng cây tam đâm hoa quả cho các nàng một người cho ăn một khối lúc này tv cũng điều chỉnh đến kênh tin tức phía trên người chủ trì đ a n g t ạ i giới thiệu một vị nhà thực vật học hạ sĩ bị dạ lá xanh giáo thụ nhìn thấy cái kia quen thuộc lại tốt nhìn khuôn mặt mịt dì không khỏi kinh hô là ý nô sù kệ hậu đ ạ i sao mặc dù Ý là có cùng với các nàng nói qua đây là dạng thế giới gì nhưng khi mịt dì thật sự nhìn thấy đây hết thảy vẫn là vô cùng kinh ngạc cả nạ cũng có chút chân kinh mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem bình thường sẽ không quan sát tờ vờ cờ hờ ý có cổ s a c x i n o bụ phi thường bình tĩnh dù sao trên đường trở về nàng nhìn nhiều hơn bất quá nàng vẫn là n h ị n không được cảm thán nghĩ không ra ý nổ sủ kẻ ngu như vậy hải tử sẽ có thông minh như vậy hậu đại c ư nhiên trở thành giáo thụ không thể nói như vậy ỷ l ậ p cười một cái nói ý nổ sủ kẻ bản thân vẫn là rất thông minh bằng không thì cũng không có khả năng tại bị lợn rừng môi dưỡng lớn lên tình huống phía dưới còn có thể học được ngôn ngữ của nhân loại đều là chút ngụy biện cổ sắc xì nổ bụ l ư ờ n hắn một cái cũng không có phản、bác. hạ sĩ bị dạ lá xanh tin tức sau khi kết thúc liền đến v i ê n cái tiếp theo tin tức cái tiếp theo tin tức là đưa tin trước mắt đổi mới trường thọ nhất ghi chép một vị lão nhân phóng viên xưng hô hắn là ưu sĩ kỳ lao tiên sinh bốn người nhìn kỹ nhiều lần rốt cuộc ra một cái kết luận hắn chính là ưu sĩ kỳ kỳ dị dạ a uy lão lập tức nói ra phỏng đoán của mình cô sassi nổ bụ cùng mitsi phụ họa gật đầu c ả nạ có chút cảm thán nghĩ không ra kỳ dị dạ phòng thủ vận hảo như vậy thế mà một mực sống đến nay lúc này uy lao đề nghị vậy chúng ta muốn hay không đi bãi phòng một chút kỳ dị dạ đâu vẫn là thôi đi cô sassi nổ bụ l ư ờ n hắn một cái ta sợ chúng ta đi về sau sẽ để cho kỳ dị dạ kích động quá mức cơ thể xảy ra vấn đề sẽ không tốt đối với cái này uy l ậ p chỉ là cười cười dù sao hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi không lâu đã đến lúc ăn cơm tối tại bốn người hợp lực phía dưới một trận phong phú cơm chưa liền làm đi ra nhìn xem ngồi ở bên cạnh lộ ra một mặt hạnh phúc nụ cười các cô gái uy lào nhất miệng cái này mới là hắn mong muốn sinh hoạt bốn.